Cổ hạ đế quốc bộ vệ sinh tương quan quan chức sẽ đã được duyệt điều tra siêu nhân phòng thí nghiệm thân thể thí nghiệm, ngoại trừ bộ vệ sinh điều tra ở ngoài, còn có bộ công thương quan chức cũng đưa ra đối với Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật siêu cấp trợ thủ áp khởi động phản lũng đoạn điều tra. Liên chính thức đều phải đối với Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật công ty điều tra, này tự hồ lập tức muốn đem Chư Thiên Tinh Không Khoa học kỹ thuật công ty cho xử tử hình. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Trinh Hải ở thu được chính thức thông báo sau cả người đều ngớ ngẩn. Không chỉ là hắn, khi biết chính thức tuyên bố tin tức sau khi, toàn bộ công ty công nhân tinh thần đều thấp lạc tới cực điểm. Ha, tất cả mọi người túi đầu làm gì? Công ty chúng ta có vấn đề hay không lẽ nào thân ở công ty các người không biết sao? Thân chính không sợ bóng nghiêng, tại sao mọi người ở lời đồn đãi trước mặt đều rút lui đây? Ngay ở liền công nhân viên kỳ cựu trịnh khải cũng vì đó tâm tình hạ thời điểm, một đạo hùng hậu nam âm vang lên. chân Tổng, ngài đã trở về. Nói chuyện là một vị thân mà âu phục nho nhã người trung niên, hắn chính là triệu lòng tiêu từ săn nơi cuối đảo tới Trần Vạn Xuyên. chương 146, thời khắc hát cám nhất. Trần Vạn Xuyên, tốt nghiệp từ USA Pennsylvania Pennsylvania ở Đại học Hạt Tởn Thương Học viện, từng nhậm chức với tam gia thế giới 500 cường tầng quản lý, nắm giữ phong phú quản lý kinh nghiệm, ở thêm vào tính cách nhiệt tình giàu có tinh thần khai thác, là rất nhiều ông chủ trong mắt lớn nhất giá trị đối tác. Triệu Long Kiêu vì đào được cái này, tổng giám đốc cũng là phế không ít kính. Chủ yếu nhất Trần Vạn Xuyên vừa ý Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật tương lai tiềm lực, vì lẽ đó gia nhập liên minh tiến vào công ty này. Ở công ty bị nguy cơ thời điểm, hắn là ngay lập tức biết, thế nhưng hắn cũng không có lập tức chạy tới công ty, mà là đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bởi vậy, ở công ty nguy nan nhất, sĩ khí thấp nhất thời điểm, Trần Vạn Xuyên mang theo biện pháp giải quyết đã trở về. Ta đã liên lạc cổ ý Huy Vũ Trạch tổng tài, hắn sẽ thực sự cầu thị nói chuyện. Ngoại trừ Vũ Trạch ở ngoài, Đại mẹ tập đoàn Hải Tư Thành Tổng Tài cũng biết giúp chúng ta nói chuyện, vì lẽ đó, chúng ta không phải một mình phân khởi chiến đấu, hay là cuộc chiến đấu này sẽ rất gian nan, thế nhưng xin tin tưởng chúng ta nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Trần vạn Xuyên ở to lớn phòng làm việc của nói năng có khí phép nói, mà sự thực cũng đúng là dường như Trần vạn Xuyên nói này thành Vô ý huyệt cùng Đại mẹ tập đoàn chính thức chứng thực blog cũng nâng đỡ siêu cấp trợ thủ, điều này làm cho Inter dư luận có chút chuyển biến. Dù sao hai nhà công ty đặc biệt là vô ý hủy sức ảnh hưởng to lớn, lãnh tụ nhâm lão càng là mọi người tôn sùng đối tượng lớn như vậy một cái tập đoàn nâng đỡ Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật, điều này làm cho một đám công ty công nhân bông cảm thấy phân chấn. Ta có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, mọi người muốn nghe cái nào? Ở công nhân bầu không khí có điều cải thiện sau khi Trần Vạn Xuyên liền triệu tập các bộ môn chủ quản tiến hành đóng cửa hội nghị. Tin tức tốt chính là chúng ta lại một lần trở thành dư luận tiêu điểm truyền thông con cưng. Nếu như có thể vượt qua lần này kiếp số, chúng ta Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đem sẽ trở thành cổ hạ đế quốc có tiếng hiếm có khoa học kỹ thuật công ty. Tin tức xấu thì lại là chúng ta lần này đối thủ không chỉ có là về buôn bán, còn có cái khác lĩnh vực, lần này cạnh tranh là cực kỳ hung hiểm, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không có đám người hỏi do, Trần Vạn Xuyên liền chủ động đem mình tham nghe được tin tức nói cho mọi người, tâm tình của hắn cũng rất là trầm trọng ở thông qua các mối quan hệ của mình cùng với nhiều mặt hỏi thăm sau khi mới biết mình đối thủ lại là cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực chút nào không liên hệ y kìa dược lĩnh vực bá chủ chiều sinh đường. Không chỉ có như vậy, này sau lưng lại còn có thập tam gia tộc quyền thế ảnh tử, thập tam gia tộc quyền thế ở cổ đại có thể nói là sĩ tộc môn thiệt, tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, đã trải qua mấy triều đại mà sừng sững không ngã, có thể tưởng tượng gốc gác sâu bao nhiêu dài. Chỉ là loại này gia tộc quyền thế luôn luôn là dấu ở sau lưng. Người thường khả năng nghe đều chưa từng nghe tới, Trần Vạn Xuyên cũng không nghĩ tới loại này gia tộc quyền thế lại sẽ đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ra tay. Chúng ta nên làm gì, trên Inter hiện tại huyên náo sôi sùng sục, sủ. rất nhiều đều là đối với công ty chúng ta bất lợi tin tức, nếu như ở đây sao đi xuống, công ty chúng ta danh dự liền toàn bộ xong. Trinh Hải lời nói song sau một đám chủ quảng cao tầng tố nói sự lo lắng của chính mình, mà Trần Vạn Xuyên nhưng là lặng lặng nghe. Mọi người lo lắng cùng lo lắng ta đều rõ ràng. Cũng xin mọi người tưởng tin chúng ta chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật tuyệt đối sẽ không ngã xuống, còn có chúng ta nhất định phải đối với đột phát sự kiện đúng lúc ứng đối, không thể kéo dài, cũng nhất định phải làm thật thanh minh. Trần Vạn Xuyên đang cùng một đám bộ ngành chủ quản thương thảo đối sách cùng làm ra ứng đối, đồng thời ở 3 giờ chiều thời điểm, công ty nhận được thượng cấp bộ ngành muốn đi qua điều tra thông báo. Trần Vạn Xuyên cười khổ đứng dậy, vận dụng chính thức còn có thương mại trên ép, hai bút cùng vẽ đả kích bên dưới toàn bộ công ty đều lòng người phập phù lên. Trần Vạn Xuyên có chút mệt mỏi xử lý công ty tình trạng khẩn cấp thì, hắn đột nhiên nhận được một tin tức, tin tức này để sắc mặt hắn trở nên âm chầm lại. Công nhân thu được uy hiếp tin, bước ép rời đi công ty, còn có công nhân xuất hiện ở công ty sau khi trực tiếp bị người tìm cớ chịu đòn, còn bị người ta nói chỉ cần là công ty này người đều đánh. Trần Vạn Xuyên môi nói một chữ đều là cắn răng nghiến lợi ngữ khí. Chết tiệt, thương mại cạnh tranh, chính thức tạo áp lực còn chưa tính, lại còn muốn chơi đen, những người này thực sự là không hề có nguyên tắc ca. Coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Chân vạn chế mạnh mẽ nện cho một hồi bàn của chính mình. Trải qua đối phương như thế một làm sau khi, buổi tối hôm đó thì có 8 người trực tiếp nộp đơn từ trước, mà nội bộ công ty càng là lòng người bằng hoàng. tất cả mọi người chỉ là tới làm kiếm tiền, không nghĩ tới bây giờ liền nhân sinh an toàn đều bị vi hiếp, tiếp tục như vậy còn ai dám ở lại chỗ này tiếp tục công việc. Ở tao ngộ liên tục đả kích ngày thứ 3, đi làm ít người có mười mấy người. Mà Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật bên ngoài nhiều hơn một chút người không rõ lai lịch. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hai mắt đỏ ngầu Trần Vạn Xuyên cũng có chút không nhịn được nổi nóng lên, lúc này cấp trên tổ điều tra cũng đến công ty. Trần Vạn Xuyên tuy rằng cực lực nhẫn nại tính tình của chính mình làm bạn tổ điều tra tiến hành điều tra, thế nhưng đối phương thái độ rất nguy, tựa hồ đã nhận định Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật có tội giống như vậy, không chỉ có muốn kiểm tra một ít văn kiện cơ mật, thậm chí siêu cấp trợ thủ hạt nhân khoa học kỹ thuật đều phải tiến hành thẩm tra. Vương Tổ trưởng, Lý Tổ trưởng, đây là chúng ta siêu cấp trợ thủ cốt loi nhất kỹ thuật, loại kỹ thuật này cũng không thể tiến hành công khai biểu diễn A. Trần Vạn xuyên lửa giận trong lòng ngập trời, thế nhưng hắn chả không thể đắc tội đến từ chính thức tổ điều tra. Hắn biết hắn một khi đắc tội những này chính thức thượng nhân nói, như vậy bên ngoài những kia lưu truyền sôi sùng sục lưu ngôn phỉ ngữ liền sẽ biến thành thật. Nếu là ngươi môn không mở ra siêu cấp trợ thủ hạt nhân chính tự, chúng ta chả làm sao tiến hành điều tra, chỉ là lấy chứng mà thôi. Chúng ta sẽ không tiết lộ các ngươi hạt nhân kỹ thuật." Một vị thiếu diện hổ vậy trắng nón người trung niên trong con ngươi né qua một tia hết sạch. Ngoại trừ siêu cấp trợ thủ hạt nhân trình tự ở ngoài, các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm hai tổ thí nghiệm số liệu chúng ta cũng muốn tiến hành thẩm tra, nhớ kỹ tất cả số liệu đều phải kiểm tra, xem xem các ngươi có phải là đang tiến hành cái gì không muốn người biết thí nghiệm." Ở trắng nón người trung niên mới vừa nói xong, lại một vị hói đầu mặt béo người trung niên một mặt nghiêm khắc vẻ mặt nói rằng: Chúng ta chỉ hiệp trợ điều tra mà thôi, cũng không phải phạm tội. Các ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta biểu diễn ra hạt nhân kỹ thuật, lẽ nào các ngươi không biết hạt nhân kỹ thuật là chúng ta khoa học kỹ thuật công ty sinh mạng sao? Chính khải đối với chính thức tổ điều tra làm khó dễ không chịu được gầm lên lên tiếng. Ha, không chắc hạt nhân kỹ thuật bên trong thì có các ngươi chào hàng người sử dụng tin tức tư liệu chứng cứ phạm tội đây. Trắng non người trung niên cười lạnh. Vương Tổ trưởng, Lý Tổ trưởng, chúng ta chả là dựa theo trình tự đến đây đi. Không phải vậy lão bản chúng ta nếu như trở về nhìn thấy chúng ta chịu đến đãi ngộ như thế sẽ rất không cao hứng. Trần vạn xuyên đình chỉ trong lòng nhanh nổ tung tức giận nói rằng. Lão bản của các ngươi, hắc, hải thành tiêu Long A. Sợ là không về được. Hói đầu mặt béo người trung niên lý tổ trưởng lộ ra một tia lánh đạm vẻ mặt đến. Ai nói ta con rể không về được, chứ hắn trả gọi điện thoại cho ta để ta hỗ trợ chăm sóc công ty của hắn đây. Ở Trần vạn xuyên nghe được lý tổ trưởng trong lòng mát lạnh thời điểm. Một đạo mạnh mẽ quát mắng thanh sau một đạo kiên cường bóng người đi vào. Lạc Tổng Nhìn thấy Lạc Nhạc Phong dẫn một đám người bước nhanh đi vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty, chân vạn xuyên mạc dành có chút thở phào nhẹ nhõm. chương 147, nhớ tiểu buồn buồn. Sơn Hải Tập đoàn, Lạc Nhạc Phong Lý Tổ trưởng cùng Vương Tổ trưởng nhìn nhau sau lộ ra vẻ nghiêm túc. Lạc Nhạc Phong không chỉ có là tỉnh Mân Hải Thương Mại Bá Chủ, ở toàn bộ cổ Hạ Đế Quốc cũng là rất nổi tiếng Sơn Hải Tập đoàn Nhưng là hơn một nghìn nước quái vật khổng lồ. Ta đã cùng Bộ Công Thương Trần Ti trưởng còn có Bộ Vệ sinh Trương Ti trưởng câu thông qua, tất cả dựa theo điều lệ làm việc. Lạc Nhạc Phong nhìn hai người cố ý nhấn mạnh điều lệ hai chữ. Nếu là có người dám hồ tới, Thương Hải chúng ta bản địa sĩ nghiệp, không chỉ có ta sẽ không tán đồng, Hải thành cấp lãnh đạo sẽ không tán đồng, tỉnh Mân Hải nhất nhị bà thủ cũng sẽ không nhận đồng. Nhìn thấy Lý Tổ trưởng sắc mặt hai người trở nên kém, Lạc Nhạc Phong lại một lần nữa nhắc nhở Chúng ta hiểu. Lý tổ trưởng hai người một mặt bất đắc dĩ gật đầu, nói cho cùng lần này bàn tay của bọn họ quá dài, vì lẽ đó, tỉnh Mân Hải bên này chấp chính cơ quan rất bất mãn, không có phát tác tại chỗ vậy hay là cho bọn hắn người sau lưng mặt mũi. Cuối cùng hai người mang tới tổ điều tra qua loa kết thúc điều tra, ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty một đám công nhân thở một hơi lộ ra một tia thả lỏng biểu hiện thời điểm, trần vạn xuyên chiêu đãi lạc nhạc phong tiến vào phòng làm việc của mình. Lần này nhiều mặt liên động, Các ngươi trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn kiếp nạn còn chưa kết thúc. Ở Trần Vạn Xuyên cho lạc nhạc phong pha trà thời điểm, hắn thấp giọng nhắc nhở. Ta tự nhiên rõ ràng, ba bên áp lực hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng xóa quan diện một phương, còn có thương mại cạnh tranh cùng với những kia không bình thường cạnh tranh. Trần Vạn Xuyên lộ ra một kia hoán dẫn đến. Không bình thường cạnh tranh cũng có người sẽ giúp các ngươi hương đối. Lạc nhạc phong lộ ra nụ cười thần bị đến, ở hai người trao đổi thời điểm Trước sân khấu gọi điện thoại tiến vào quản lý văn phòng nói có cô đông trước đến bái phòng, Trần Vạn Xuyên nghi ngờ đáp ứng thời điểm, một bóng người rất nhanh đẩy ra phòng quản lý đại môn. Ngươi khả năng còn không biết người này, vậy hãy để cho ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi. Ở Trần Vạn Xuyên nghi hoặc thân phận đối phương thời điểm, Lạc Nhạc Phong đứng dậy. Đây là ta con rể kết giao một vị lòng đất bá chủ, xem như là hải thành bên này địa đầu xà, những kia phi thường quy thủ đoạn liền do bọn họ đến ứng đối đi. Đi tới nhạc thiếu khanh lộ ra một tia kỳ dị vẻ, không nghĩ tới đại danh đỉnh Đỉnh Sơn Hải tập đoàn Lao Tổng Lại sẽ xuất hiện ở đây. Cường Long không ép địa đầu xa, những này từ Ma Đô tới Cường Long thực sự là không có chút nào đem chúng ta để ở trong mắt, thật sự cho rằng ở người khác địa bàn là có thể tùy ý vọng vi. Nhạc thiếu khanh thái độ đã biểu lộ tất cả. Cảm tạ, thật sự cảm ơn các ngươi. Ở hắc thế lực ngầm cũng có người đối phó sau khi, Trần Vạn xuyên tâm càng thêm thanh tĩnh lại. Chúng ta là bạn của lão Bản của ngươi. Khi hắn thời điểm khó khăn tự nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ, húng chi chỉ cần lao bản của ngươi đã trở về, các ngươi hiện nay đối mặt nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng, lao bản của ngươi ở đây cổ hạ đế quốc không người nào dám làm cản như vậy đối phó các ngươi. Nhạc thiếu khanh nói rằng, chủ yếu là hiện tại liên lạc không được ông chủ của ta, nếu có thể liên lạc với chúng ta liền sẽ không như thế bị động. Trần Vạn Xuyên bất đắc dĩ nở nụ cười. Khả năng đi một chút không có tín hiệu địa phương, vì lẽ đó các ngươi không cần quá lo lắng. Trước tiên đem chuyện trước mắt ứng đối được rồi. Nhạc thiếu khanh trấn an vài câu. Rất nhanh, lạc nhạc phong liền đi, hắn lần này có thể đến chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đã ở trình độ nào đó biểu lộ tỉnh Mân Hải giới kinh doanh đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty chống đỡ, này nhất định sẽ để một ít người có kiên kỵ. Mà ban đêm hôm ấy, trong công ty ngoại trừ lưu lại cần thiết trị thủ nhân viên, những người khác nhưng là kịp lúc tan tầm, bởi vì ban ngày những kia từ ma đô tới thiệp người ra đen viên còn có thể có kiên kỵ. Đến rồi vào buổi tối, những này đến từ ma đâu người đang muốn động thủ thời điểm đã bị nhạc thiếu khanh nhân viên vây quanh, vốn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố mười rơi giúp tự nhiên là ung dung cắn giết đến từ ma đô thiệp người ra đen viên. Đương sự món lên men đến ngày thứ tư thời điểm, đến từ chính thức gáp lực tiêu giảm, mặc dù không có làm ra giải thích, nhưng cũng không có ở phát cái gì đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng xấu thông cáo. Đến từ thiệp hắc hát nhân viên can thiệp đã ở nhạc thiếu khanh động thủ bên dưới bị giải quyết hết. Ma đô tới sắp tới 30 thiệp người ra đen viên hoặc là bị đánh tiến vào bệnh viện, hoặc là lấy phạm tội danh mục trộm được hại thành trong ngục giam. Ngoại trừ về buôn bán áp bức ở ngoài, mặt khác chính thức cùng hắc đạo phương diện áp bức bắt đầu tiêu giảm, điều này làm cho chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật có một chút cơ hội thở dốc. Tại sao lại như vậy? Nói xong ba bên bức bách bọn họ rất nhanh sẽ khuất phục, bọn hắn bây giờ tại sao lại tiếp tục kiên trì? Ở bắc đều nguyên thị cái kia vàng son lộng lẫy căn phòng bên trong. Nguyên Nhị công tử Triệu Kiến Thấp bé người trung niên chất vấn: "Chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia vòng xã giao lớn như vậy, lại có thể để Lạc Nhạc Phong đứng ra cho hắn kháng trụ áp lực, hơn nữa, Hải Thành bổn địa lòng đất bá chủ lại cũng cùng hắn giao hảo, lại không sợ Hoắc Thiên nhai cái này Phương Bắc Hắc đạo giáo phụ." Thấp bé người trung niên một mặt vẻ âm trầm. Vốn là ở tại bọn hắn tính toán dưới, chính thức, thương mại, Hắc đạo ba thứ kết hợp chèn ép sau nhất định có thể bắt chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới bây giờ có hai phương diện chèn ép bị tạm thời tiêu trừ hết. Lần này ta vận dụng chính thức sức mạnh đưa tới tỉnh Mân Hải bản thổ chấp chính cơ quan bất mãn, vì lẽ đó ta dự định đi thuyết phục một ít người ủng hộ ta, có điều cần phải hao phí một chút đền đủ. Nguyên nhị công tử nhịn xuống bất mãn trong lòng nói rằng, hết thể tiêu tôn chúng ta một nửa trải phẳng đi. Còn có Hoắc thiên ngay bên kia cũng làm cho ra một ít lợi ích, để hắn phái võ giả hoặc là năng lực giả ra tay đi. Thấp bé trung niên nói rằng. Cho tới thương mại bộ này, chúng ta chiều sinh đường sẽ xuất động tất cả sức mạnh đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành tiêu trừ. 3 ngày, trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định phải để chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật phá sản, muốn cho nó thanh bại danh liệt. Được rồi. Một lần giết chết. Nguyên nhị công tử lúc này cũng giết đỏ cả mắt rồi, trong lòng hắn đã đem chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cho rằng mình săn giết vật. Hô ở nguyên nhị công tử đám người chuẩn bị một vòng mới hành động thời điểm. Triệu Long Tiêu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở Côn Ngô Sơn Mạch bên trong, đám người bọn họ cuối cùng từ Trấn Phong nơi đi ra. Xảy ra chuyện gì? Ở Triệu Long Tiêu một đám người lúc đi ra, Trần Gia dưới trướng người chính một mặt vẻ cổ quái nhìn hắn, điều này làm cho Triệu Long Tiêu bắt đầu nghi hoặc. Tiểu thư, ngài nhìn một chút. Ở Trần Gia một vị thuộc hạ đem một khối cứng nhắc đưa cho Trần Bách Liên quan sát sau khi, vị này Thiên Kiêu con gái một mặt biến sắc nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Công ty của ngươi xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại có bao nhiêu phe thế lực đối với người công ty tiến hành vây quét. Triệu long tiêu hai hàng lông mày hơi ngưng lại, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất ngờ vẻ. Có thể nói ở đường lao đối với hắn thời điểm xuất thủ hắn liền đoán được có người ở mưu đoạt công ty của hắn. Dù sao một khi siêu nhân phòng thí nghiệm thí nghiệm thành quả công bố ra ngoài sau khi sẽ khiến cho sóng lớn minh ngông. Không có chuyện gì, những người kia ta đều ghi vào tiểu buồn buồn bên trong, để cho bọn họ ở hung hăng mấy ngày, chờ ta lúc trở về chính là cùng bọn họ thanh toán thời điểm. Triệu Long Tiêu khỏe miệng phát họa ra một tia lánh khốc độ còn đến. chương 148, đến nhà bái phỏng. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu lánh khốc tư thái, đang nghị đến thanh đồng đế lăng bên trong bùng nổ ra tuyệt cường thực lực bạo giết rất nhiều cường lực yêu vật tình hình. Trần Bách Liên liền vì là kẻ thù của hắn cảm thấy bi ai. Ngươi không sợ công ty của ngươi sớm đổ rồi chứ? Trần Bách Liên hỏi. Như là công ty của ta như thế không chịu nổi mưa gió tồi đánh, vậy ta cũng nhận, bất quá ta tin tưởng công nhân viên của ta đều là khá lắm. Bọn họ cũng không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Triệu Long Tiêu bình tĩnh thông dong nói rằng. Cùng ngươi ước định đã thực hiện xong, nhớ tới bắn khoản hà. Ả lỉm với tài khoản ngươi biết. Đang cùng Trần Bách Liên hàn huyên vài câu sau khi, Triệu Long Tiêu liền chuẩn bị ly khai. Theo đầu chiến phóng lên trời cấp tốc biến mất ở Trần Bách Liên đám người trước người, toàn bộ cổ hạ đế quốc ở Triệu Long Tiêu trở về sau khi sắp xuất hiện một lần kinh thiên song lớn. Một bên khác theo nguyên thị, Triều sinh đường còn có ma đô hắc đạo bá chủ hoắc thiên nhai lại một lần nữa ra tay, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lại một lần nữa rơi vào trong nguy cấp. lần này nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có chính thức đưa cho nghiêm trọng cảnh cáo, mà tỉnh mân hải chính thương hai giới lại không ở có phản ứng, tựa hồ cùng nguyên thị đạt thành một loại nhận thức chung. mà thương mại bên này triều sinh đường vận dụng tự thân thế lực cùng sức ảnh hưởng để rất nhiều quốc nội nổi tiếng công ty đoàn thể bắt đầu ở chứng thực blockchain trên phát sinh thông cáo lên tiếng phê phán chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Đáng sợ hơn là ma đều hoác thiên nhai phái ra bản thân trợ thủ đắc lực thiết kim cương, đây chính là một vị hóa kính cấp võ giả, tự mình xuất lĩnh một đội võ giả đi tới Hải Thành, đang cùng mười giới giúp phát sinh xung đột ở ngoài tạo thành nghiêm trọng chuyện máu me. Mà bởi vì thiết kim cương hung hăng, mười giới giúp không thể không tạm tránh mũi nhọn mang, điều này cũng dẫn đến chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty công nhân lại một lần nữa rơi vào lòng người bàng hoàng bên trong. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Trần vạn xuyên ở trong phòng làm việc hai mắt vô thần nhìn chân nhà. Ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trong khoảng thời gian này, hắn đầy đủ cảm giác được cái này tân sinh khoa học kỹ thuật bá chủ sức sống cùng tiềm lực. Ngay ở hắn hùng tâm vạn trượng chuẩn bị mang theo cái này tân sinh khoa học kỹ thuật bá chủ hướng đi càng huy hoàng thời điểm nhưng là tao ngộ rồi chiều sinh đường luân phiên vây quét. Lúc này hắn đã kiếp sức, đối mặt ba bên không để lại dư lực vây quét, hắn cảm giác chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiền đồ hắc hát cám. Tựa hồ Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật đã bại cục đã định, thế nhưng hắn không cam lòng a. Lần này rõ ràng là đối phương ác ý cạnh tranh, nếu không phải ủy vào quan phe thế lực, chính diện lại còn tranh Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật căn bản sẽ không sợ đối phương, đáng tiếc đối phương vì đánh đổ Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật là thủ đoạn gì đều dùng đến. Trần, Trần tổng, bên ngoài có người muốn thấy ngươi. Ngay ở Trần Vạn xuyên tâm lực quá mệt mỏi có quắp ngồi trên ghế làm việc thời điểm, một cái khiếp khiếp âm thanh truyền đến. Tiểu Trần Vạn Xuyên xem thư ký của chính mình để hắn vào đi Theo một loạt tiếng bước chân Một người cao lớn như tháp sắt thân ảnh Cùng một cái thấp bé người trung niên Hai cái rất có thân cao tương phản người đi vào phòng làm việc của hắn Trần Tổng hắc, Ngươi thật đúng là để chúng ta dễ tìm A Người trung niên một bộ kiêu ngạo dáng dấp đi Tới Trần Vạn Xuyên trước bàn làm việc Sau đó đùng một chút đi một phần văn kiện Nhưng ở trước mặt hắn Đem nó ký rồi đi Chuyến nhượng hợp đồng Chiều sinh đường Nhìn trước mặt văn kiện Trần Vạn xuyên sắc mặt khó coi đứng dậy, nộ mắng lên các ngươi Triều Sinh Đường không khỏi cũng quá đáng đi. Thật coi chúng ta là gia súc giết, giá trị mấy trụ cứ gần trăm ức công ty 1000 vạn chuyển nhượng cho các ngươi, các ngươi làm sao không đi ra cướp? Chúng ta này không ngay cướp mà." Người Trung niên cười lạnh. "Có 1000 vạn là tốt lắm rồi, vừa vặn cho các ngươi phát phân phát tiền lương, còn có thể thêm ra một ít để cho các ngươi tiêu xái một quãng thời gian, khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút." Tại Trung niên nhân để Trần Vạn xuyên nổi giận muốn gầm lên thời điểm, như tháp sắt bóng người đi tới trước người hắn mắt nhìn xuống hắn, không hề che giấu chút nào huy hiếm hắn. Các người sẽ không sợ pháp luật trừng phạt các người dáng dấp như vậy cưỡng đoạt sao. Các người đây là ác tính thương mại cạnh tranh. Trần vạn xuyên đỏ hai mắt phẫn nộ quát. Quy tắc là cường giả chế định, hiện tại ta mạnh hơn người, các người muốn tuân thủ quy tắc, chúng ta không cần, chúng ta thậm chí có thể đạp lên quy tắc. Thấp bé người trung niên dễ ước nói, phần văn kiện này ta sẽ không ký, hơn nữa lao bản chúng ta cũng không ở Ta cũng không có cái kia quyền lực ký chuyển nhượng hợp đồng. Trần Vạn Xuyên đã không muốn đang cùng đối phương phí lời hiện tại mời các ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thiết kim cương, xem ra có nhận thức rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấp bé người trung niên lộ ra một kia lanh khốc nụ cười ngày hôm nay chúng ta nếu xuất hiện ở đây, thì không phải là cho các ngươi cơ hội lựa chọn, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, trước giúp mọi người của các ngươi đã không lên tiếng sao. Còn có, ngươi cũng không cần chờ lão bản của các ngươi, hắn đã không về được ngươi chỉ cần bé ngoan ký tên là tốt rồi thấp bé người trung niên để Trần Vạn Xuyên thân thể du lên hắn có chút khó có thể tin nhìn đối phương này ý tại ngôn ngoại là Triệu Long Tiêu đã chết ta không ký mặc dù biết ý của đối phương nhưng Trần Vạn Xuyên nhưng là cắn răng từ chối hắn không thể phụ lòng Triệu Long Tiêu đem công ty giao cho hắn thì tín nhiệm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thiết kim cương để hắn nhận rõ ràng một loại nào đó hiện thực thấp bé người trung niên cũng nổi giận hắn đã không có kiên nhẫn Thiết Kim Cương cũng rất thẳng thắn, trực tiếp động thủ chuẩn bị dùng bạo lực làm cho đối phương khuất phục. ầm ầm, chỉ là ngay ở hắn mới vừa bước ra đi một bước, ở một đạo tiếng nổ vang rền sau, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó đánh vào trên tường. Đào cái dánh này là món đồ quỷ quái gì vậy? Lúc này thấp bé người trung niên đã không lo được đến xem Thiết Kim Cương, lúc này hắn chính hai con mắt rung động nhìn tung tóe cho bụi bên trong đi ra thô bạo huy vũ màu bạc chiến giáp. Ta làm sao liền không giải thích được chết rồi? Liền ta chính mình cũng không biết ta. Làm Triệu Long Tiêu thanh âm từ đấu chiến chiến giáp bên trong truyền ra thời điểm, Trần Vạn Xuyên lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Ông chủ, ngươi làm sao biến thành ý giống man? Trần Vạn Xuyên đang kinh hỉ với ông chủ còn sống đồng thời cũng chấn động với này xuất hiện với thế giới hiện thực sắt thép chiến giáp. Lao Trần A. Chúng ta trước tiên không tán gấu, đem khách nhân chiêu đái được rồi lại nói. Triệu Long Tiêu cởi hướng đi dễ rủa bỏ dậy thiết kim cương. Đại thành khổ luyện công pháp. Chẳng trách có thể chống đỡ được đấu chiến một cái sắt thép trọng quyền sao? Triệu Long Tiêu sau khi nói xong đột nhiên kho lạnh ra tay, đấu chiến sắt thép chi quyền trực tiếp cắt đứt Thiết Kim Cương tứ chi. ở Thiết Kim Cương kêu thảm co quắp ngã trên mặt đất thời điểm. Đấu chiến nhìn về phía thấp bé người trung niên. Ngươi vừa nay có cú nói nói rất đúng, cường giả có thể chế định quy tắc, cũng có thể đạp lên quy tắc, mà ta ngày hôm nay liền muốn đi đạp lên các ngươi. Triệu Long Tiêu nói đưa tay ra nắm lấy thấp bé người trung niên. Tha mạng a, tha mạng. Ta cũng vậy phụ mệnh làm việc. Thấp bé người trung niên làm sao cũng không nghĩ tới triệu long tiêu còn sống, hơn nữa còn biến thân vì là ý rồng man, giờ khác này hắn sợ đến mềm thành bùn. Phụ mệnh sao? Vậy thì mang ta đi tìm người giật dây đi. Vừa vặn ta cũng muốn đến nhà bái phòng bọn họ, đa tạ bọn họ mấy ngày nay dốc lòng chăm sóc, xẻo. Triệu long tiêu sau khi nói xong trực tiếp mang theo thấp bé người trung niên phóng lên trời. chương 149, thanh tẩy bắt đầu. Phi, bay đi. Nhìn đấu chiến tử phá tan vách tường nơi phóng lên trời dáng vẻ, Trần Vạn Xuyên khác nào đang nằm mơ bên trong như thế? Trần Tổng, Trần Tổng ngươi không sao chứ? Lúc này có phát hiện trong phòng to lớn vang động công ty cái khác công nhân vào vào, cầm đầu trịnh khải nhìn hoảng hốt Trần Vạn Xuyên, têu rên thiết kim cương một mặt vẻ kinh hãi. Ta, chúng ta ông chủ là ý dòng man, hán, hán bay đi. Trần Vạn Xuyên ngữ khí đều có chút nói lắp. Có thể tưởng tượng triệu long kiêu lái xe đấu chiến từ trên trời giáng xuống dáng vẻ mang đến cho hắn bao nhiêu chấn động, đến bây giờ vị này trải qua không ít sóng gió tinh anh đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ông chủ là ý dòng man. Trinh hải cùng những công ty khác công nhân trên ghế đều hiện lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đến, chúng ta trần tổng đây là bị tức đến chập mạch rồi sao? Ai nha, nói chung chúng ta ông chủ đã tới, người này vừa nay muốn muốn ép ta ký chuyển nhượng hợp đồng để ông chủ cho thu thập chờ Trần Vạn Xuyên tỉnh hồn lại thời điểm mới kinh ngạc phát hiện y dồn man chuyện tình không chắc là ông chủ bí mật chính mình cũng không thể tùy tiện để lộ ra đi lập tức gọi điện thoại cho cục an ninh vương cục trưởng nói cho hắn biết có người uy hiếp công ty chúng ta cưỡng bức chúng ta ký chuyển nhượng hợp đồng còn có nói cho hắn biết ông chủ đã trở về Trần Vạn Xuyên đè nén kích động trong lòng bắt đầu hạ lệnh mọi người xin mời nhất định phải tin tưởng ông chủ sau khi trở về chính là chúng ta tuyệt địa phản kích thời gian càng là chúng ta hướng đi càng đỉnh cao ngọn núi cơ hội. ở Trần Vạn xuyên cổ vũ sĩ khí thời điểm nhận được Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty báo cảnh sát cùng với Triệu Long Tiêu trở về tin tức Vương cục trưởng tự mình mang người đi tới Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty. chờ hắn nhìn thấy Hóa kính võ giả Thiết Kim Cương bị cắt đứt tứ chi thảm trạng sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đang cùng Trần Vạn xuyên xác nhận Triệu Long Tiêu trở về tin tức sau trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. công ty của chính mình bị người ta làm như vậy. Triệu Long Tiêu lần này sợ là tức giận hơn, ở vương cục trưởng chấn với Triệu Long Tiêu chuẩn bị đại náo một trận tin tức lan truyền cho thượng tầng thời điểm, lại là một hồi náo loạn. Nguyên Võ Dương, ngươi không phải nói cho ta biết Triệu Long Tiêu đã chết rồi sao? Ngươi tên khốn kiếp này hại chết lao tử, chả để lao tử ở tỉnh trong hội nghị đẻ xuống chuyện này, một vị đan kính võ đạo tông sư trả thù có bao nhiêu đáng sợ ngươi biết không? Triều sinh đường y gì học đường đường chủ, ngươi cái kia thuộc hạ đến tụt cùng là làm thế nào đạt được tin tức? còn nói giải quyết rồi vị kia trẻ tuổi võ đạo tông sư bây giờ người ta đã trở về mà thuộc hạ của ngươi mất tích quỷ hồ cũng mất tích ngươi nói cho ta biết hiện tại nên ứng đối như thế nào một vị võ đạo tông sư trả thù khốn nạn a để chiêu sinh đường tổng bộ sai đan kính võ đạo đại sư tòa chấn còn có xin mời hạc lao xuống núi đi không hắn vị này võ đạo tông sư tòa chấn chúng ta là không cách nào ứng đối một vị võ đạo tông sư lửa giận chết tiệt đường xuân thanh lại dám báo cáo tin tức giả cho ta khốn kiếp chờ ngươi xuất hiện ta nhất định phải đem ngươi đánh vào địa ngục theo triệu long tiêu trở về tin tức huyết tán tỉnh Mân hải nào đó lãnh đạo cấp cao người đang trong phòng làm việc của mình nổi trận lôi đình bắc đều nguyên nhị công tử trong phòng của từng kiện quý giá đồ cổ bị đập nát triều sinh đường trong tổng bộ một vị mặt đỏ lên tên béo sắc mặt kinh biến làm ra một loạt tan bài ở tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu long tiêu đến nhà bãi phòng thì một đạo màu bạc tuệ quang cắt ra bầu trời sau đó nhằm phía ma đô vùng ngoại ô nào đó tỏa trang viên Toàn này phương tây cổ điện trang viên một đám người cao mã đại đại hán chính đang nâng chén chúc mừng cái gì? Trung gian một cái màu xám tóc ngắn mang trên mặt vết tích trung niên trắng hán càng là dơ lên chén rượu trong tay hướng bốn phía người chào. Lão đại cũng là ngươi lợi hại, dễ dàng liền kiếm lợi vài tỷ tiền. Đúng đấy, chờ Thiết Kim Cương đã trở về, có đầy đủ tài chính chiêu binh mãi mã, chúng ta ngựa trắng sẽ có thể trở thành cổ hạ đế quốc phương bắc hắc đạo bá chủ. Đến thời điểm đại ca chúng ta chính là hoàn toàn xứng đáng hắc đạo lãnh tụ, phương bắc giáo phụ. Ở một đạo ăn mừng, khen tặng trong tiếng, ở giữa màu xám tóc ngắn người trung niên cũng không cấm lộ ra vẻ đắc ý vẻ đến. Âm ầm chỉ là ở tại bọn hắn hát vang chúc mừng thời điểm, một bóng người từ giữa không chung rơi xuống, trực tiếp đem bàn rượu của bọn họ bị đập phá cái hào hào. Người nào? Theo xung quanh tráng hán rất tỉnh, bọn họ lại trực tiếp từ cái ghế bên cạnh dưới đáy, dưới đáy bàn co giật từng cây từng cây đào con đến. Hả? Quỳ hồ? Đang lúc mọi người để phòng thời điểm. Cái kia được gọi là phương bắc giáo phụ màu xám tóc ngắn trung niên tráng hán nhìn về phía cái kia giữa không trung rơi dụng hiện tại chỉ còn dư lại bán khẩu khí thấp bé người trung niên. Hoắc, Hoắc thiên nhai, thiên, trên trời. Thấp bé người trung niên làm chiều sinh đường xưng tên lòng dạ độc ác quỷ hồ quân sư, lúc này lại là một bộ chết không nhắm mắt vẻ mặt xem hướng thiên không bên trong. Hả? Hoắc thiên nhai rộng mở ngẩng đầu lúc này mới kinh ngạc phát hiện trên trời còn có cái bóng người màu bạc quyển như thiên thần bình thường đứng sừng sững giữa không trung đào cái rãnh, đây là ý rồng man a. Hiện thực hay ỷ rồng man, có lầm hay không, Thiệt hay giả a. Theo hàng loạt tiếng kinh hô, màu bạc đấu chiến chậm rãi từ giữa bầu trời bay xuống. Nghe nói ngươi đối với công ty của ta cảm thấy rất hứng thú a. Đúng vậy, ta đối với ngươi mệnh cũng cảm thấy rất hứng thú a. Triệu Long Tiêu không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Đối mặt một đám năm giới tráng hán tráng hán vây chặt, hắn một bộ vẻ không có gì sợ. Ngươi là Triệu Long Tiêu. Đan kính võ đạo tông sư. Hoắc Thiên Nhai sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó tay ở sau lưng hướng về thủ hạ điên cuồng ám chỉ lên. Đúng đấy, quá đến bái phỏng ngươi một hồi. Triệu Long Tiêu nói rằng, động thủ. Lúc này Hoắc Thiên Nhai tựa hồ đã để thủ hạ chuẩn bị kỹ càng, không có ở cùng Triệu Long Tiêu phí lời, trực tiếp hạ lệnh. Cục cục đát theo từng trận tiếng súng thanh, từng viên một đạn màu bạc bắn nhanh ở đấu chiến trên người thậm chí cũng không có cho hắn thiết giáp lưu lại nửa điểm dấu vết. ầm ầm. Thậm chí Hoắc Thiên ngay chính là thủ hạ càng là lấy ra lựu đạn ném về đấu chiến, ở một trận huyên náo lửa đạn trong tiếng, đấu chiến chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Tuyệt vọng sao? Nhìn người trắng hội chúng người một mặt kinh hãi gần chết biểu hiện, đấu chiến vai bắt đầu mở ra từng cái từng cái băng đạn quang. Chờ một chút, ta nghĩ cùng ngươi đàm luận một hồi, chúng ta ngay mặt tán gẫu một hồi như thế nào, ngươi muốn cái gì bồi thường ta đều có thể cho ngươi. Đối mặt loại đạn này đánh không chết, lưu đạn bất tử quái vật. Hoắc Thiên Nhai vị này hắc hát đạo bá chủ thỏa hiệp, ngay mặt nói một chút. Ngươi vị này cương kính võ đạo đại sư muốn nhân cơ hội đánh giết ta sao? Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Làm sao ngươi biết ta là cương kính võ đạo đại sư? Ừ, đáng chết. ở Hoắc Thiên Nhai mới vừa hỏi vậy thời điểm, đấu chiến vai phóng ra kho đột nhiên phát động, ở một trận long long trong tiếng thét gào, ở đây hơn 10 vị đại hán trực tiếp bị bắn phá chết. Có điều Hoắc Thiên Nhai dựa vào cương kính võ đạo đại sư siêu cường cảm quan sớm tiến hành tránh né. Từ mà tránh được một kiếp. Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Chúng ta cũng có thể thương lượng. Ngươi không thể hư như vậy xấu quy tắc ca. Hoắc thiên ngai giờ khắc này mồ hôi lạnh hứa ra trốn ở một cái cột đá cẩm thạch mặt sau. Ta muốn không phải theo như ngươi nói sao. Mạng ngươi a! Theo triệu Long tiêu lời nói vừa ra. Đấu chiến đã đi tới trước người của hắn. Ở Hoắc thiên ngai vừa định muốn liều chết một kích thời điểm. Đấu chiến dơ lên một cái tay một cái hồ quang mạch xung pháo quán xuyên Hoắc thiên ngai ngực. Đến đây. Vị này ngang dọc ma đô lòng đất bá chủ ngã xuống. chương 150, đấu chiến đại náo Bắc đô. Hắc. Có muốn hay không sống? Đang giải quyết ma đô vị này hắc đạo giáo phụ sau khi, đấu chiến chậm rãi đi tới quỷ hồ quân sư trước mặt. Nghĩ. Quỷ hồ quân sư gắng gượng ngồi xuống. Hắn lần này là bị triệu long tiêu sợ mất mật, vị này trẻ tuổi võ đạo tông sư không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, lại còn nắm giữ ý rồng màn chiến giáp loại này chiến tranh lợi khí. Có thể tưởng tượng triệu lòng tiêu tiếp đó sẽ nhấc lên đáng sợ giường nào giết chóc. Được, nói cho ta biết ngoại trừ hoắc thiên nhai ở ngoài, còn có cái gì khác người tham dự vào. Đấu chiến câu hỏi để quỷ hồ quân sư đáy lòng phát lệnh. Bác Đô Thập Tam gia tộc quyền thế một trong nguyên thị, còn có triều sinh đường y học đường đường chủ. Mặc dù có chút tê cả ra đầu nhưng vì sinh tồn quỷ hồ quân sư vẫn là nói ra. Rất tốt, tha cho ngươi một mạng đấu chiến bên trong truyền ra âm thanh để quỷ hồ quân sư trên mặt lộ ra một kia mừng rỡ như điên vẻ mặt. có điều, tuy rằng tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi sau đó vẫn là ngoan ngoãn nằm trên giường đi. ở quỷ hồ quân sư cho rằng chạy thoát thời điểm, triệu long tiêu để hắn biểu hiện căng thẳng. có ý gì? làm quỷ hồ quân sư ngẩng đầu nhìn về phía triệu long tiêu thời điểm, một con tròng mắt màu đỏ ngòm chiếm hết tầm mắt của hắn. sau đó tinh thần của hắn, suy nghĩ của hắn rơi vào trong bóng tối vô biên. được rồi, quyết định. Nhìn khác nào si ngốc người bình thường ngã vào trên cỏ quỷ hồ quân sư, đấu chiến lại một lần nữa phóng lên trời. Không thể không nói này, hao tốn 350 vạn điểm danh vọng đáng giá đời thứ bảy mát chiến giáp công năng đúng là phi thường mạnh mẽ, phòng ngự tính, lực công kích, tiện lợi tính được tăng cường đồng thời đã gia tăng rồi bí ẩn tính. Lấy tiền mặt xanh thảm tinh cầu khoa học kỹ thuật trả không cách nào trinh chắc ra đời thứ bảy mát chiến giáp tung tích đến, bởi vậy triệu lòng tiêu kế tiếp phi hành có thể nói là một đường thông thuận. Ở Triệu Long Tiêu bước lên bắt đầu con đường tìm kiếm Nguyên Thị Bộ tộc phiền toái thời điểm Hoắc Thiên ngay trong trang viên nổ tung đấu súng thanh cũng là đưa tới xung quanh hàng xóm quan tâm. Ở Triệu Long Tiêu rời đi không tới nửa giờ thời điểm thì có nhận được báo cảnh sát cảnh sát vọt vào trong trang viên. Này chuyện gì thế này? Làm tiến vào trang viên cảnh ngó nhìn thi thể đầy đất thì nhất thời chấn động trên mặt đất. Lập tức phong tỏa hiện trường, còn có đem tin tức cũng cho phong tỏa lại thông báo cục an Ninh lãnh đạo. Nhóm đầu tiên chạy đến cảnh sát bắt đầu khẩn cấp hành động. Rất nhanh, liên quan với ma đô hắc đạo bá chủ bỏ mình trong nhà tin tức liền lan truyền đi ra ngoài, bản thân Hoắc thiên nhai ở ma đô bên trong nhân thể lực hùng hậu, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đánh giết ở nhà, tin tức này làm cho cả ma đô cao tầng vì đó ồ lên. Cha ra được chưa? Không tới 15 phút thời gian, là ma đô cục an ninh người phụ trách nhạc bảo đảm nước sẽ đến hiện trường tiến hành hỏi dò. Báo cáo cục trưởng, bước đầu đo lường suy đoán là một loại nào đó cường lực điện từ vũ khí lần này điều tra người phụ trách là ma đều hình sự trinh sát đại đội đại đội trưởng lan khê Sông, thường có thiết thủ diêm la danh xưng không biết bắt được bao nhiêu cùng hung cực các phạm nhân điện tử vũ khí chẳng lẽ là quân đội đối với vị này hắc đạo đầu lĩnh xuất thủ nhạc bảo đảm nước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dưới cái nhìn của hắn ngoại trừ quân đội ở ngoài tựa hồ không có những ngành khác có loại này cường lực vũ khí ken ken ken ngay ở nhạc bảo đảm nước chuẩn bị liên hệ quân đội tiến hành nghiệm chứng thời điểm một cú điện thoại đánh vào Khi hắn xem tới điện thoại di động trên biểu hiện đồ nhân chữ hùng dạng hậu thân thể run lên, một mặt chiến chiến căng căng nhận điện thoại đến. Hoắc thiên ngay chuyện tình các ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta hắc y hề vệ người tiếp quản, đối phương đã đi tới Bắc Đô, chúng ta đang cùng đối phương tiến hành bàn bạc. Ở một đạo hung hăng tuyên cáo sau khi, điện thoại di động đã bị ngỏm rồi. Nay tình huống thế nào, dính đến hắc y hề vệ. Hơn nữa hung thủ chả đi tới Bắc Đô. Lớn gan như vậy bao thiên thậm chí coi trời bằng vùng sao. Nhạc bảo đảm nước có chút không rõ, có điều nếu là Y để vệ người ra tay, cái kêu nhạc bảo đảm nước tự nhiên là không có ở làm thêm điều tra, mà là hạ lệnh thu đội. Một bên khác, làm đấu chiến hạ xuống một tòa tên là Lạc Già Sơn Đũ tĩnh đỉnh viện trước đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, hắn cảm giác được từng luồng từng luồng khí tức khóa chặt lại hắn. Triệu tiên sinh, chúng ta muốn cùng ngươi nhờ một chút. Ở một đạo thanh âm dễ nghe bên trong, một vị thân mặc câu phục màu đen oai hùng nữ tử đi tới đấu chiến trước người nàng sáng sủa trí cực con ngươi quét một vòng triệu long tiêu đấu chiến né qua một tia kinh diễm vẻ làm sao hắc y lìa vệ cũng dính vào triệu long tiêu cũng không có dừng bước lại mà là tiếp tục hướng đi nguyên thị trô ở đỉnh viện Soạt soạt theo triệu long tiêu đi tới trung quanh mười mấy tên hắc y lìa vệ đã lấy ra vũ khí nhắm ngay hắn nếu như ngươi có xem qua ỷ rộng man hẳn phải biết trừ phi là đại uy lực vũ khí nóng không phải vậy các ngươi những súng ống này thì không cách nào đối với ta sắt thép chiến giáp tạo thành thương tổn các ngươi nhất định phải đi tìm cái chết sao? Triệu Long Tiêu bước chân dừng lại cảnh cáo nói. Triệu Tiên Sinh, tuy rằng ngài bị hủy khuất, thế nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy, nào sẽ ở trong xã hội tạo thành rất lớn dung chuyển. chuyện gì chúng ta cũng có thể đàm luận, không có cần thiết dùng phương thức này. Vai hùng nữ tử đấy lòng run lên nhưng vẫn là kiên định đi ở đấu chiến bên người. khi bọn họ dùng đê hèn thủ đoạn, thậm chí vận dụng quan phe thế lực chèn ép công ty ta thời điểm các ngươi ở nơi nào? các ngươi hiện tại khuyên ta thiện lương. Lão tử không muốn nghe ngươi. Triệu Long Tiêu trực tiếp giơ tay một cái hồ quang mạch xung pháo quanh mở ra đình viện đại môn. Dừng tay. Ở Triệu Long Tiêu động thủ thời điểm, vai hùng nữ tử vội vàng hô, nàng làm ra rừng đối tượng không phải Triệu Long Tiêu, mà là cái khác chuẩn bị đối với Triệu Long Tiêu tiến hành tấn công hắc ý vệ đội viên. Bởi vì hắn đã thấy đấu chiến vai hai bên bay lên phóng ra kho, hắn rõ ràng một khi hắc ý Lệ vệ đội viên động thủ như vậy, Triệu Long Tiêu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Tiên Sinh. Ngài không muốn như thế hành động theo cảm tình, chúng ta nhất định sẽ cho một mình ngươi hài lòng bằng giao, chúng ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người xấu. Vai hùng nữ tử cũng là lần thứ nhất gặp phải hung hăng như vậy người. Phải biết hấp y -E gì vệ làm đặc thù cơ cấu quyền lực luôn luôn là chỉ đối với người khác hung hăng, mà người khác cần nhìn bọn họ sát mặt, nhưng bây giờ đây. Trái ngược. Đối mặt đấu chiến bọn họ không nắm đi ứng đối hắn, hơn nữa ma đô tin tức truyền đến cũng rất chấn động lòng người, hắc đạo bá chủ bị giết hết. Quỷ hồ quân sư hoàn toàn biến thành sinh lốc, loại này báo thủ không mang theo cách đêm, quản thân phận ngươi có phải là thiên vương lão tử, như thế lôi xuống ngựa chặt đi tính cách làm cho không người nào lại. Ở thêm vào Triệu Long Tiêu bản thân đan kính võ đạo thân phận của Tông Sư, cùng bây giờ đấu chiến chiến giáp trực tiếp là khiến người ta kiên kỵ không dám ra tay với hắn. Dưới tình huống này phụ trách cùng Triệu Long Tiêu hiệp đàm vai hùng nữ tử chỉ cảm thấy rất là đau đầu. Theo ta đàm luận, liền người đều chưa hề đi ra các ngươi còn có thành ý theo ta đàm luận sao? Không nghĩ ra đến, muốn làm con rùa đen rút đầu thật sao? Đấu chiến đỉnh dừng lại bước chân, sau đó nó ngực sáng lên một đạo hóng ánh như ánh sao tia sáng đến. Cho ta ẩm. Theo một đạo chói mắt trùm sáng từ đấu chiến ngực nơi trọng yếu bắn nhanh ra sau đó quán xuyên chỉnh tòa đình viện. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, vô lậu thần thoại cảnh khủng bố. Rầm. Nhìn tia năng lượng chỗ đi qua hình thành một cái dài đến 10 mấy mét, rộng chừng một thước rơi khe. Vai hùng cô gái ra mặt một trận cuốn quất. Ra không ra. Một cái năng lượng pháo đem đình viện cho cắt ra sau khi, triệu long Tiêu lớn tiếng quát. Này, tiểu tử này làm sao dám như vậy, đây chính là Bắc đô A. Là dưới chân thiên tử A. Triệu long Tiêu tia năng lượng oanh kích rất nhiều người thấy được, nhưng chính là bởi vì như vậy, những này thấy người mới cảm giác được chấn động. Đây chính là cổ hạ đế quốc trung tâm chính trị, mà lạc giả sơn càng là hiện nay quyền quý ở lại nơi, triệu long Tiêu cái người điên này lại ở đây động võ. Đây là muốn đem Thiên cho cho thủng. Triệu Long Tiêu, ngươi nếu như ở như thế, chúng ta liền không khách khí. Lấy lại tinh thần oai hùng nữ tử cũng là sắp bị khí nổ, bọn họ hắc ý hệ vệ lần thứ nhất như thế ôn tổn cùng người câu thông bị lơ là đi. Cần các ngươi phải khách khí sao? Triệu Long Tiêu không chút khách khí nói rằng các ngươi quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu, một ổ gián chuột, công ty của ta hợp pháp kinh doanh bị bọn họ những này quyền quý vận dụng quyền thế trên ép, ác tính cạnh tranh, các ngươi lúc nào khách khí với ta qua? Ngày hôm nay nếu là không cho ta cái bằng dao, ta san bằng nơi này. khí. Ở xung quanh người trong bóng tối chú ý thời điểm, triệu long tiêu cùng nôn trực tiếp để mọi người cũng giật ngụm khí lạnh. cái tên này điền cuồng như vậy sao? Đánh tới cửa không nói, một lời không hợp liền muốn san bằng nơi này. Có điều triệu long tiêu cùng nôn không người nào dám xem thường, bởi vì đối phương thật sự có thực lực có thể làm được. Ngay ở gai hùng nữ tử đánh lại đánh không lại, dù sao nơi này cũng không thể đủ vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí khuyên cũng không khuyên nổi lòng tràn đầy vô lực thời điểm một đạo chiến chiến nguy nguy bóng người từ đỉnh viện nơi sâu xa đi ra hải thành tiêu long cổ hạ đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đan kính võ đạo tông sư một trong đi ra ngoài là một vị trụ quậy đường trang lão người ông lão thân hình đã có chút loạn khom nhưng khí thế nhưng không kém chút nào một luồng bất khuất ngạo nghệ khí thế để hắn loạn khom thân thể đứng màu bạc chiến như thần đấu chiến trước người đều không kém chút nào người là ai nguyên thị người triệu long tiêu hỏi Ta là Nguyên Thị Hiện có duy nhất một đi theo Khai Quốc Nhân Hoàng Trinh Chiến một tên lính quèn mà thôi. Đường Trang lão người cho thấy thân phận thời điểm vai hùng nữ tử đã cản vội vàng tiến lên đi nâng. Lão tướng quân, chuyện này giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi. Vai hùng nữ tử còn chưa nói hết đã bị ông lão dơ tay đánh gãy. Bọn họ đám kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn sợ mất mặt không dám ra đến, chỉ có ta đây cái xương giả chống đi ra thu thập tàn cục Đường Trang lão người nhìn thẳng triệu Long Tiêu. Ta nguyên vị giác cả đời quang minh lỗi lạc. Không nghĩ tới già rồi đứa trẻ chẳng ra gì tôn làm ra loại này bắt nạt đi lũng đoạn thị trường việc xấu, để ta nguyên vị giác hổ thẹn, cái này lớn như vậy gia tộc đã thay đổi à? Đường trang lão thanh âm của người bên trong tràn đầy cảm khái. Ta có thể cho ngươi cái bàn giao, nguyên võ dương trục xuất nguyên gia, sống hay chết do ngươi tự mình định đoạn. Nguyên vị giác nói năng có khí phách nói. Cứ như vậy. Triệu Long Tiêu thanh âm bình tĩnh truyền ra. Triệu Long Tiêu, ngươi còn muốn muốn thế nào? Nguyên vị giác cái này, khai quốc nguyên lão có thể làm ra như vậy quyết định đối với nguyên gia tới nói đã là một cái tổn thất lớn uy vọng sự tình, không nghĩ tới triệu long tiêu lại còn không bỏ qua. Ta muốn làm sao làm? Lúc trước con cháu của ngươi mưu đoạt tài sản của ta, ta cũng đồng dạng các ngươi phải nguyên gia bồi thường giống nhau tài sản. Triệu long tiêu lãnh đạm vẻ mặt nói. T. nghe được triệu long tiêu điều kiện một ít nút trong bóng tối người trực tiếp là bị giật mình. Khai quốc nguyên Lào đứng ra không chỉ có khai trừ con em nhà mình đều chưa đủ để triệu Long tiêu liền như vậy bỏ qua, còn muốn cho đối phương bồi thường mấy chục ức, người này thực sự là quá lòng dạ ác độc. Triệu Long tiêu tản nhẫn ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người, tựa hồ theo triệu lòng tiêu mặc kệ đối phương là ai, đối phương là cái gì thế lực một khi đối với hắn thân mong đuốt, nếu như không có tiêu diệt hắn, đem sẽ phải gánh chịu hắn điên cuồng trả thù. Đối mặt như thế một cái không gì kiên kỵ ngoan nhân. Xung quanh bí mật quan sát các quyền quý đáy lòng một trận trầm trọng, sau đó nếu như muốn tính toán triệu long tiêu sản nghiệp một khi muốn xác nhận hắn sau khi chết mới có thể ra tay, không phải vậy thật sự giá quá lớn. Tiểu hữu, có chừng có mực đi. Ngay ở nguyên vị giác bị triệu long tiêu dở công phu sư tử ngoạm cùng với không chút nào cho tình cảm tư thái khí ho khan không ngất thời điểm, một thanh âm như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt bình thường truyền vào hắn bên tai Ai? Triệu long tiêu biến sắc mặt, hắn lại không có cảm giác được đối phương xuất hiện. Mặc dù là đối phương chuyển lên tiếng sau hắn vẫn không có cảm giác được đối phương ở nơi nào, từ một điểm này xem liền biết đối phương tuyệt đối là một cái không được cường giả. Không cần phải để ý đến ta là ai, mục đích của ngươi nên đã tới, có chừng có mực đi. Bác đồ vẫn là cần ổn định. Âm thanh kia không che giấu chút nào sự tồn tại của chính mình, nhưng triệu lòng tiêu bất kể là thông qua đấu chiến trinh chắc máy móc trả là cảm nhận của chính mình đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Có chừng có mực. Được. Xem ở đại lão mặt mũi, cho ngươi đánh chết khấu, 25 ức ở thêm vào nguyên võ dương mạng nhỏ, chuyện này cứ định như vậy đi. Ở thanh âm thần bí khuyên can giới, triệu long tiêu rốt cục có lần thứ nhất lùi bước. 25 ức. Nhưng mặc dù là lùi bước, cái giá như thế này vẫn như cũ để ở đây tất cả mọi người miệng lươi cuồn quất, chết khấu đều là 25 ức, cái kia trước ngươi chuẩn bị để nguyên thị bồi thường 50 ức. Cái tên này thực sự là coi nguyên thị là làm dê bò tể. Cho ngươi. Nguyên vị giác thanh âm già nua bên trong mang theo một kia bị tráng. Sau ba ngày, ta muốn nhìn thấy Nguyên Võ Dương bỏ mình tin tức. Mục đích đạt tới triệu long tiêu không chế được đấu chiến phóng lên trời, lần này mặc dù không có diệt nguyên thị, thế nhưng mục đích gì cũng gần như đều hoàn thành. Thi tan, vẫn không có chinh chắc đến tung tích của đối phương sao. Ở đấu chiến rời đi mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, triệu long tiêu tâm tình trái lại càng ngày càng nặng nghề, bởi vì vừa nãy nguyên thị ở ngoài cao thủ thần bí để hắn cảm giác được một kia nguy cơ. Có lỗi với chủ nhân, bất kể là nhiệt cảm trả là tham dò sinh mệnh nghi cũng không có nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ là vô lậu thần thoại cảnh truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới cổ hạ đế quốc bên trong lại còn có kinh khủng như thế tồn tại, có điều tính như vậy hạ xuống cũng rất bình thường, đây mới là đế quốc sau lưng thủ hộ giả ứng hữu thực lực đi. Thi tan trả lời để triệu long tiêu thêm ra một tia suy đoán. Tiểu hữu, đón lấy chiều sinh đường bên kia ta cũng không hy vọng ngươi huyên náo hơi quá đáng. Dù sao toàn bộ cổ hạ đế quốc vẫn là cần ổn định, đương nhiên để cho bọn họ bị trừng phạt cũng là nên, dù sao cũng là bọn họ trước tiên mạo phạm ngươi. Ngay ở triệu Long Tiêu trong bóng tối đoán thời điểm, một thanh em xuất hiện để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mình bây giờ lái đấu chiến nhưng là lấy tốc độ siêu âm tiến hành phi hành, đạo này khuyên can triệu Long Tiêu thanh âm lại còn có thể theo kịp triệu Long Tiêu tốc độ, còn có thể phi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Triệu Long Tiêu chỉnh trọng hỏi. Ngươi có thể xưng hô ta, Long. Âm thanh này đáp lại sau khi liền hoàn toàn biến mất không còn hình bóng bất luận Triệu Long Tiêu làm sao hỏi do cũng không có ở hồi phục. chương 152, điều kiện. Như vậy khủng bố. Đối mặt vị này chính mình không cách nào phát giác cường giả bí ẩn, Triệu Long Tiêu trong lòng tràn đầy chấn động. Khi hắn đem đấu chiến hạ xuống Triều Sinh đường Tổng Bộ cho ở Vân Thành thì, đang nhìn đến đấu chiến trên trang giáp thêm ra một cái vô thanh vô tức trường ấn, Triệu Long Tiêu có chút rõ ràng vô lậu thần thoại cảnh cường giả khủng bố uy năng. Nếu là Bắc Đô vị kia thủ hộ giả đồng ý động thủ, Triệu Long Kiêu thậm chí đều chưa phát hiện liền chết, loại này chênh lệch đã không chỉ có là số liệu mức độ chênh lệch, càng là cấp độ sống chênh lệch. Lẽ nào vô lậu thần thoại cảnh cường giả đã là vượt qua khóa gen cường giả phạm vi? Triệu Long Kiêu sắc mặt âm tình bất định suy đoán, cũng còn tốt đối phương chỉ là đối với hắn cảnh cáo, cũng không có động thủ với hắn, điều này cũng để lộ ra Bắc Đô thủ hộ giả ở Triệu Long Kiêu lần này bị liên hợp châm đối với chuyện này trên vẫn là đứng lập trường của hắn trên nếu không phải lần này sợ triệu long tiêu đem sự tình huyên náo long trời lở đất vị này thần bí vô lậu thần thoại cảnh cường giả khả năng cũng sẽ không đứng ra mà đối phương thái độ cũng cho triệu long tiêu tự tin bởi vậy ở vừa tới vân thành thời điểm hắn liền thẳng đến triều sinh đường tổng bộ cao úc đi âm ấm ở y y học đường đường chủ đến tổng bộ tìm kiếm che chở thời điểm một đạo trong tiếng ầm ầm chính đang một gian trắng bạc kim loại trong phòng y y học đường đường chủ vô cùng ngạc nhiên nhìn vỡ ra vách tường sắt thép tiến vào màu bạc chiến thần phong thanh dương Triều sinh đường y học đường đường chủ, cũng là mơ ước siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả sau màn hát thủ. Ở đầu chiến bên trong truyền ra triệu Long Tiêu thanh âm sau, y học đường đường chủ xác nhận thân phận của triệu Long Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là triều sinh đường tổng bộ, ngươi dám động thủ với ta ngươi cũng chạy không thoát. Phong Thanh Dương một mặt sắc lệ nội trà mắng. Ta biết nơi này là triều sinh đường tổng bộ, vì lẽ đó ở đây kích giết chính là ngươi nói, mới càng có uy hiếp tác dụng không phải sao. Triệu Long Kiều nói xong dơ lên đấu chiến một cái tay, hồ quang mạch xung pháo chuẩn bị kích phát. Xèo! Chỉ là vẫn không có chờ hắn tiến hành phóng ra, một cái ánh bạc né qua sau khi, một cái ngân đao đã hung hăng xẹt qua đấu chiến cánh tay. Mặc dù không có đâm thủng đấu chiến phòng ngự, cái kia sức mạnh mạnh mẽ và chạm dưới vẫn là mang theo từng bó từng bó đống lửa. Ai cũng không có thể đụng đến ta triều sinh đường người. Theo ba tên màu đen trang phục nam tử xuất hiện, phong thanh dương trên mặt lộ ra được cứu trợ biểu hiện. Đây chính là chúng ta triều sinh đường từ nhỏ bồi dưỡng đạt tới ba bảo thai cương kính võ đạo đại sư ba người trả đã luyện một bộ cùng đánh trận pháp hợp lực bên dưới thậm chí có thể đối kháng chính diện đang kính võ đạo tông sư triệu long tiêu triệu chết đi phong thanh dương sau khi nói xong ba bảo thai võ đạo đại sư như mãnh hổ như báo săn như nộ giao giống như xông về phía triệu long tiêu thập tự phá quân quyền ngàn phật bất diệt trưởng phong vân bạo thần chân quyền trưởng chân Ba Bảo thai võ đạo đại sư vừa ra tay chính là ác liệt chí cực thế tiến công. Nếu là vậy võ đạo đại sư e sợ ở vừa chạm mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn áp đánh giết. Xéo ngoe anh. Đáng tiếc triệu Long Tiêu căn bản sẽ không cho Tam Đại võ đạo đại sư đến gần cơ hội. Hầu như ở tại bọn hắn động thủ thời điểm đấu chiến thủ bộ chân nơi bả vai cùng nhau phóng ra ra đặc chế đạn cùng loại nhỏ đạn đạo đến. Chết tiệt ngươi dở trò lừa bịp. Ba Bảo thai võ đạo đại sư nhìn thấy triệu Long Tiêu công kích lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nói xong nghĩa vụ quyết đấu, ngươi dùng thương phao tính là gì hào hán? Bởi vì không gian quá nhỏ duyên cớ, ở thêm vào đạn cùng đạn đạo có tự động khóa chặt kẻ địch và theo dõi công năng, vì lẽ đó vừa mới tiếp xúc trực tiếp liền đem một cái cương kính võ đạo đại sư ngực đánh máu thịt bé bé Cũng là cương kính võ đạo đại sư sức sống mạnh mẽ, chịu như vậy thương nặng, lại còn có thể phá tan vách tường nhảy vào những phòng khác bên trong. Ta làm sao liền khiến cho gạn? các ngươi bạo các ngươi cương khí, ta dùng của ta đấu chiến mà lẽ nào vũ khí không phải thực lực ta một phần sau. Ở ba bảo thai võ đạo đại sư toàn bộ nẽ ra thời điểm, triệu Long Tiêu cười lạnh một tiếng sau nhìn về phía Phong Thanh Dương. Hiện tại không ai có thể giữ được người đi. Ta, ta. Triệu Long Tiêu để Phong Thanh Dương mồ hôi lạnh ứa ra, vốn tưởng rằng tam đại sánh vai võ đạo tông sư sức chiến đấu cương kính võ đạo đại sư có thể ngăn trở triệu Long Tiêu, không nghĩ tới đấu chiến hãy cùng mở treo bình thường trực tiếp đuổi chạy tam đại võ đạo đại sư. Lần này hắn xem như là hoàn toàn bại lộ ở triệu long tiêu trước người, biết rõ triệu long tiêu sẽ không bỏ qua cho hắn phong thanh dương nói chuyện đều cả lăm. Có loại liền khởi ngươi cái này mai rùa cùng chúng ta đánh, nếu là các ngươi thắng, cái tiêu huynh đệ chúng ta ba người không lợi nào để nói. Nhìn thấy chính mình người phải bảo vệ muốn chết thảm ở triệu long tiêu trong tay, ba bảo thai võ đạo đại sư cũng gấp. Ngày thơ, đối mặt ba bảo thai võ đạo đại sư kích tướng, triệu long tiêu chết không cảm kích chút nào. Trái lại đấu chiến bàn tay hồ quang mạch xung pháo sáng lên hào quang đến, mắt thấy y học đường đường chủ liền muốn chết thảm ở trước mắt mình thời điểm, một cái chậu hoa dường như đạn pháo bình thường đánh về triệu long tiêu. Hả? Triệu long tiêu một cái hồ quang mạch xung pháo sau, chậu hoa toàn bộ nổ tung, lúc này có một người dường như mánh hổ giống như giết tới, một trận hung mánh công kích dường như mưa to gió lớn bình thường đánh ở triệu long tiêu trên người. Người tới mỗi một lần công kích cũng như cùng đại bác nổ vàng khiến người ta có chút đinh thai nhức óc. Cái kia cương mãnh sức mạnh bá đạo đủ khiến một khối đá cẩm thạch đều nổ bể ra đến. Hô thủy ý người này không ngừng công kích, đấu chiến năng lượng đang chậm chậm giảm xuống, ở tùy ý người này công kích sau 10 phút, đại bác thanh đột nhiên ngừng nghỉ hạ xuống. Đánh được rồi. Có phải là nắm đấm lại đau vừa đau? Triệu Long Tiêu lúc này một mặt vẻ cổ quái nhìn trước mắt tóc cần bạch thế nhưng màu da nhưng dị thường xanh đen ông lão đáng tiếc a. Đang tính vo đạo tông sư một trận thao tác mạnh như hổ, nhưng vẫn là không phá được ta phòng ngự. Ông lão nghe được Triệu Long tiêu chao phúng sau khi sắc mặt trở nên đen hơn, hắn trung đồng to bằng hai con mắt nhìn chằm trọc vào đấu chiến trên người một cái trưởng ấn. "Chết tiệt, chính mình đang kính võ đạo tông sư toàn lực bạo phát bên dưới đều chưa ở tại trên lưu lại bất kỳ tung tích, cái này trưởng ấn chủ nhân đến tụt cùng là ai cư nhiên như thử khủng bố, vẫn có thể ở đấu chiến trên người lưu lại trưởng ấn." "Chúng ta đồng ý bồi thường." Mắt thấy mình đều không thể chừng trị tới ông lão rất là dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp. "Hắn chết, các ngươi bồi thường 50 ức." Triệu Long Tiêu lãnh đã mở miệng điều kiện của chính mình. Lần này báo lại phục đối phương hắn cũng không nghĩ tan rã đi toàn bộ triều sinh đường. Trước tiên không nói hắn thế đơn lực bạc chỉ có một người. Một khi thứ khổng lồ này sụp đổ, cái kia thế tất sẽ sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này liên lụy rất rộng. Triệu Long Tiêu trả gánh chịu không được ảnh hưởng hậu quả. Hơn nữa, thần bí vô lậu thần thoại cảnh cường giả cũng nhắc nhở quá Triệu Long Tiêu không nên nháo đến quá phận quá đáng. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ cần đem kẻ cầm đầu giải quyết rồi. Sau đó làm kinh sợ chiều sinh đường để nó không dám ở gây ra yêu thiêu thân là đủ rồi. mươi ức. Người điên rồi à. Ông lão hung tận nhìn triệu long tiêu tiền có thể cho người, nhưng người có thể hay không thương lượng một chút buông tha hắn. Không có gì thương lượng, dám đưa tay ta phải giết Triệu long tiêu đằng đằng sát khí đáp lại nói. chương 153, tình thế nhanh quay ngược trở lại sau qua mình. Ông lão không nghĩ tới triệu long tiêu không chỉ có đòi tiền, hơn nữa đòi mạng. Ở thêm vào đã biết sao một cái đan kính võ đạo tông sư ra tay đều không có thể làm gì triệu long kiêu, bất đắc di đan kính võ đạo tông sư mí mắt có quắc một trận. Thật sự không thể ở thương lượng một chút, chúng ta có thể ở cho nhiều người một điểm đền tiền. Ông lão trong thanh âm mang theo một kia thỉnh cầu nói. Lúc này ở một bên y học đường chủ cảm giác khó đụng, chính mình đường đường mấy trăm tỷ tài sản bá chủ một cái quyết sách tầng lớp người lãnh đạo lúc này dĩ nhiên sinh tử không khỏi mình ở trong lòng hắn tràn đầy oán giận cùng oán hận chuẩn bị chạy thoát sau nhất định để triệu Long Tiêu trả giá thật lớn thời điểm một đạo trong tiếng nổ đầu của hắn khác nào dưa hấu giống như nổ tung ngươi ngươi khốn nạn bên này đang đàm phán bên kia liền trực tiếp một cái hồ quang mạch xung pháo đánh bể phong thanh dương đầu điều này làm cho ông lão khí hận chùng chất vẫn là câu nói kia dám đưa tay liền phải làm tốt bị ta chặt chết chuẩn bị chẳng cần biết ngươi là ai ngươi có bối cảnh gì đều giống nhau triệu Long Tiêu không nhìn ông lão tức giận. Ngược lại hắn cũng không làm gì được chính mình. Hơn nữa, chỉ cần có hắn chấn, coi như là triệu sinh đường không cam lòng thì thế nào, dù sao bản thân liền là người mưu đoạt nhân ra tài sản, bây giờ bị nhân ra giết cái kia cũng không thể nói gì được. Nhớ tới đem đền tiền đánh tới công ty của ta, trong vòng 3 ngày không thấy được tiền, ta sẽ ở đến các ngươi nơi này đi một chuyến, bất quá ta tướng tin các ngươi nhất định không muốn gặp lại được ta. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong cũng không phản ứng sắc mặt cực sai ông lão, đấu chiến phóng lên trời. Khốn nạn, Khốn nạn, ta Triều Sinh Đường vẫn là lần đầu tiên chịu đến như vậy khuất nhục. Ông lão ầm ầm một quyền đánh ra, sức mạnh bá đạo thậm chí ngưng luyện ra một cái màu trắng trong suốt quyền ấn ầm ầm đánh xuyên qua xỉ mảng vết tường. "Hạt lão, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn." Lúc này ba Bảo Thai Võ Đạo đại sư đi ra, trong đó bị thương nghiêm trọng nhất người bị hai người khác đỡ. "Không phải vậy còn có thể như thế nào, không nghĩ tới tiểu tử này lại có đáng sợ như vậy chiến tranh lợi khí." E sợ đan kính võ đạo tông sư không đánh tan được hắn phòng ngự liền không làm gì được hắn, húng chi bản thân hắn thì có đan kính võ đạo tông sư thực lực. Hạc Lao trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Phong thanh dương này ngu xuẩn cũng không có điều điều tra rõ ràng liền ra tay với người ta, hiện tại được rồi không chỉ có tiện nghi không chiếm được, trả đem cái mạng nhỏ của chính mình cho phối hợp, chúng ta chiều sinh đường cũng biết bởi vì này một lần đã kích mà bị người chuyện cười, khốn kiếp à. Hạc Lao đoán hận nói xong cũng không quay đầu lại ly khai. Chiều sinh đường y sinh đường đường chủ bỏ mình, đồng thời bồi thường lượng lớn tổn thất, bác đô thập tam gia tộc quyền thế một trong nguyên thị mất hết bộ mặt, trả sử tử gia tộc mình đệ tử nóng cốt, trả phải bồi thường lượng lớn tổn thất, ma đô hắc đạo bá chủ thoát thiên ngay bị chém giết, bạch mã hội rơi vào sụp đổ mức độ. Loại này loại biến đổi lớn chỉ là ở trong vòng một ngày liền xảy ra, làm tin tức không ngừng khuyết trương chuyển ra đi sau khi toàn bộ cổ hạ đế quốc vì đó ồ lên. Đặc biệt là những kia tự cao cao nhân bộ tộc gia tộc quyền thế môn phiệt thế lực lần thứ nhất đem triệu lòng tiêu bỏ vào không thể treo chọc danh sách bên trên. Ngay ở triệu long tiêu những việc làm làm cho cả cổ hạ đế quốc vì thế mà khiếp sợ thời điểm, ở cổ hạ đế quốc bắc đô cao nhất quyết sách tầng lớp cửu tiêu cung bên trong, mấy cái nam nữ chính đang cãi vã kịch liệt. Người này đơn giản là coi trời bằng vùng, con mắt không cách nào kỷ, ta xem nên đem hắn đánh vào chết giam, không phải vậy ảnh hưởng rất xấu rồi. Nếu không phải trừng phạt cái này phách lối tuổi trẻ võ đạo tông sư, những thế gia đó môn phiệt tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm nháo lên ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó, lần này nhất định phải nghiêm trị. Ở cửu tiêu cung bên trong mấy vị đế quốc nguyên Lão chính đang cao giọng gầm lên thời điểm, một cái dâu dài bạch đi cao quan dường như cổ đại hiện giả Lão nhân cười lên. Các ngươi đều là yêu thích các câu lấy nghĩa sao? Hải thành cái kia cuồng long tại sao như vậy coi trời bằng vùng lẽ nào các ngươi sẽ không biết nguyên nhân? Đổi thành là của các ngươi sản nghiệp bị người mưu đoạn, các ngươi sợ là sẽ phải trả thù càng khốc liệt đi. Thương Long Lão Huynh nói rất đúng, cứu căn kết để chính là có người tay thân đến quá dài, bây giờ bị người chém quái đạt được hay? Còn có, nguyên thị bên kia muốn nghiêm trị tiểu tử này chả không phải là bởi vì không treo chọc nổi hắn, vì lẽ đó liền muốn chúng ta vận dụng quốc gia sức mạnh, nếu không nguyên gia thực lực chắc chắn chấn áp tiểu tử này, sợ sớm đã ra tay với hắn. Theo từng cái từng cái nguyên lão. Cựu tiêu các bên trong triều gió bắt đầu chuyển biến, đại biểu trong đó danh gia vọng tộc lợi ích mấy vị nguyên lão nhìn thấy nhiều như vậy nguyên lão đứng triệu Long Tiêu bên này, bọn họ sắc mặt dây rủa còn muốn muốn tranh thủ vận dụng quốc gia sức mạnh đối phó Triệu Long Tiêu. Đúng rồi, cái kia cùng Long Mặc đeo bộ kia sắt thép chiến giáp giá trị rất lớn, nếu là có khả năng nói quân đội muốn cùng hợp tác. Lúc này liền chủ quản quân sự nguyên lão cũng bắt đầu thiên hướng hợp tác với Triệu Long Tiêu. Còn có thủ hộ giả Long đã truyền tin nói cho ta biết. Tiểu tử này đến mặt sau sẽ đại biểu chúng ta cổ hạ đế quốc tham gia tam tiên đảo chi tranh, vì lẽ đó lúc này tuyệt đối không thể đối phó này cùng Long. Mới bắt đầu giúp Triệu Long Tiêu nói chuyện thương Long Nguyên Láo bổ sung một câu sau khi triệt để trở thành ép vơi chủ trương trừng phạt Triệu Long Tiêu các Nguyên Láo dâm dạ, để cho bọn họ không nói thêm gì nữa. Thủ hộ giả Long đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Vậy liền đem chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng đè xuống, còn có chính thức bên này cũng muốn làm lên tiếng minh giữ gìn một hồi này giữa lúc hợp pháp kinh doanh công ty. Không phải vậy sau đó tại đây loại bị người mỗi ngày lo nghị trong hoàn cảnh, còn ai dám tiến hành thương mại hợp tác. Theo thủ hộ giả Long đối với Triệu Long Tiêu khẳng định, mọi người không có ở nói thêm cái gì, mà là liền như vậy quyết định ra đến. Ở cửu tiêu các quyết sách đã định thời điểm, đấu chiến chậm rãi hạ xuống chính mình tiểu khu mái nhà, ở đem đấu chiến đặt thật sau khi, Triệu Long Tiêu gọi điện thoại cho Trần Vạn Xuyên nói cho hắn biết sau nửa giờ tổ chức bộ ngành hội nghị. Triệu, Triệu Tổng, ngài không có sao chứ? Làm Triệu Long Tiêu đi xe chạy tới công ty thời điểm, Trần Vạn Xuyên một mặt khẩn trương quan tâm nói. Đương nhiên không có chuyện gì a Ta có thể có chuyện gì. Coi như là có việc cái kia cũng là bọn hắn có việc mới đúng. Triệu Long Tiêu cười nhạt cùng Trần Vạn Xuyên cùng đi tiến vào hội nghị. Mọi người cực khổ rồi. Triệu Long Tiêu nhìn một đám mệt mỏi vẻ kinh hoàng chủ quản cao tầng, thật lòng hướng về mọi người tại chỗ bái một cái. Cũng chính bởi vì những người này kiên trì, mới có thể ở tầng tầng chèn ép bên dưới tiếp tục kiên trì. Vì lẽ đó ở nói cảm ơn sau khi Triệu Long Kiêu liền cho ra thực tế nhất khen thưởng, mỗi cái tầng quản lý khen thưởng 10 vạn cổ hạ tiền, mỗi cái kiên thủ công nhân khen thưởng 1 vạn cổ hạ tiền. Sự tình đã giải quyết rồi, tướng tin chúng ta Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật rất nhanh sẽ có thể một lần nữa sừng sững ở huy hoàng đỉnh cao, Nguyễn Trư quân cùng ta đồng thời lái chiếc thuyền lớn này đi tới cảng Bao La Tinh Thần Đại Hải. Triệu Long Kiêu len ken mạnh mẽ tuyên luôn để mọi người cấp tốc phấn chấn. Ngoại trừ công ty vượt qua nguy cơ ở ngoài, Chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm cũng sắp tuyên bố mới thành quả nghiên cứu, đến thời điểm mọi người sẽ có hưởng thụ thí nghiệm thành quả cơ hội. Ở phấn chấn lòng người sau khi, Triệu Long Tiêu lại tung một cái tin đến. chương 154, kia gệ mạng ứng dụng. Siêu nhân phòng thí nghiệm. Thí nghiệm thành quả. Ở đây tuyệt đại đa số người đối với siêu nhân phòng thí nghiệm trả rất xa lạ. Dù sao lúc trước Triệu Long Tiêu cố vấn các đại chủ quản thời điểm, chỉ có Lâm Hiểu Hiểu cùng Triệu Tử Dương lựa chọn đi tên điều chưa biết siêu nhân phòng thí nghiệm nhậm chức. Xin cho phép ta hướng về mọi người bán cái cái nút, sau 3 ngày siêu nhân phòng thí nghiệm sẽ tuyên bố mới nhất thí nghiệm thành quả. Triệu Long Kiêu cười nói. Được rồi, mấy ngày nay khổ cực mọi người, ngoại trừ cần thiết nhân viên trực ở ngoài, những người khác đều đi về nghỉ ngơi đi. Nguy cơ đã qua, nên tiếp chúng ta là quang minh tương lai. Triệu Long Kiêu phân phó một tiếng sau liền cùng Trần Vạn Xuyên rời đi. Ông chủ, sự tình thật sự giải quyết rồi, chiều Sinh Đường còn có cái kia hắc đạo thậm chí còn chính thức. Chân bạn xuyên phản phất đưa thân vào trong ngộng còn có chút không tin. Dù sao lần này đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty làm khó dễ đều không phải là nhân vật đơn giản, mà triệu Long Tiêu từ trở về đến bây giờ cũng chưa tới một ngày thời gian liền giải quyết rồi những này ở trong mắt hắn thiên đại khó khăn. Yên tâm đi. Đón lấy chính là một mảnh đường bằng thẳng, thậm chí chính thức vì bù đắp chúng ta cũng biết thực thi một ít biện pháp. Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Mà sự thực cũng đúng là dường như Triệu Long Tiêu nói như vậy. Ở ngày thứ hai các bà mai thể, Inter đầu đề đều là thông cáo một tin tức. Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn không có bất kỳ tiết lộ chào hàng khách hàng tin tức hành vi. Siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành thân thể thí nghiệm cũng là nghiêm ngặt theo cá nhân trí nguyện tiến hành, không tồn tại đạo không đạo đức vấn đề. Đầu gió chuyển biến là nhanh như vậy, ở chính thức bác bỏ tin đồn bên dưới, Inter những kia chửi rủa chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty bọn nổ nước bọn ách hỏa. Sau đó càng có bộ công thương bộ trưởng. Tỉnh Vân Hải chấp hành cơ quan cánh tay thứ ba thân phó Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật thăm viếng, tham quan, cái này cũng là cho mọi người chính thức thái độ, chúng ta chính thức cũng là đứng Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật công ty bên này. Nưu Bài, siêu cấp trợ thủ, Nưu Phá Thiên Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật, ngày hôm qua chính thức trả một bộ muốn đem các ngươi đánh chết dáng vẻ, ngày hôm nay một bộ xin chào ta thật chào mọi người dáng vẻ, Triệu lao bản đây là có cái gì thủ đoạn thông thiên có thể làm cho chính thức chuyển biến nhanh như vậy? Ta liền nói siêu cấp trợ thủ còn có siêu nhân phòng thí nghiệm không thành vấn đề mà. Những kia bình dị đây, an bàn phim a, liền chính thức đều biến thành chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sân ga. Trong này có phải là xảy ra đại sự gì a? Đang lúc mọi người nghị luận âm ỉ thời điểm, xử lý tốt chuyện triệu long tiêu đi thẳng tới siêu nhân phòng thí nghiệm, hắn gọi đến lâm hiểu hiểu sau ngữ khí tốc sắt phân phó nói, lập tức bắt tay điều tra nghỉ việc nghiên cứu viên có phải là có tiết lộ thí nghiệm tin tức, nếu là xác nhận đối phương tiết lộ. Đem bọn họ bẩm báo lao để tòa xuyên. Lâm Hiểu Hiểu khuôn mặt nghiêm nghị ly khai, nói cho cùng hắn làm siêu nhân phòng thí nghiệm thương vụ chủ quản cũng là có trách nhiệm, nếu như quá lưu tâm, có thể sẽ tránh khỏi lần này phong ba. Lâm Hiểu Hiểu sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu một đường đi tới tia gệ mạ phòng thí nghiệm, còn không biết ngoại giới gây ra nhiều sóng gió lớn tổ nạ mị xạ xạ kỷ hương phân nói cho Triệu Long Tiêu rất muốn nghe được tin tức. Tia gệ mạ đi ngang qua số lớn thân thể thí nghiệm sau khi đã lấy được chắc việc hiệu quả. Ở suy yếu 1 phần 10 công suất sau, yếu hóa hay tia gẹm mạ chiếu dọi có thể cường tráng tế bào thân thể, thanh lý thân thể bệnh tật. Thí nghiệm chứng minh yếu hóa hay tia gẹm mạ thí nghiệm có thể chữa trị trên địa cầu 90% bệnh tật, trong đó bao quát ung thư gan, ung thư dạ dày trở trùng nhanh. Đương nhiên càng là trùng nhanh, cần thiết chiếu xạ số lần thì càng nhiều, như là ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân nói liền cần chiếu dọi 15 lần, chia làm 15 cái đợt trị liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị. Triệu Long Tiêu nghe được có thể dùng với chữa bệnh lĩnh vực sau một đôi con mắt phóng ra tia sáng đến, cái này thí nghiệm thành quả một khi tuyên bố cùng chứng thực sau, toàn bộ thế giới ung thư người bệnh đều sẽ vì thế điên cuồng, không chỉ có là trùng bệnh người, những tiêu cái khác nghi nan tạm chứng bệnh tật người bệnh cũng có rất lớn tỷ lệ được chữa trị. Ngoại trừ trị liệu bệnh tật ở ngoài, theo tia điện mạ công suất tăng lên, chúng ta kiểm tra đến trên cơ thể người cực hạn năng lực chịu đựng sau, tia điện mạ vẫn có thể tăng cao một người tố chất thân thể nói cách khác một người bình thường nếu như có thể trên cơ thể người cực hạn sức chịu đựng bên dưới tiếp tục kiên trì thân thể tố chất của hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn tô nạ mỉ sạ sạ kỳ sau khi nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn triệu long tiêu hắn nhớ tới lúc trước triệu long tiêu chính là trên cơ thể người cực hạn bên trong tiếp tục kiên trì sau tố chất thân thể không ngừng được tăng lên có thể lên trước tuyến yếu hóa hay tia gây mạ làm chữa bệnh dùng còn cường hóa bảng tia gây mạ chúng ta tạm thời chỉ đối nội bộ mở ra chủ quản có 3 lần cơ hội Công nhân nhưng là có một cơ hội. Triệu Long Tiêu phân phó nói. Tô nạ mỉ xạ xạ kỳ gật gật đầu, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, coi như là yếu hóa hay tiêu gẹm mã đều có chữa trị thân thể bệnh tật năng lực. Cái này thí nghiệm thành quả công bố ra ngoài sẽ khiến cho to lớn song lớn, nếu là ở thêm vào cường hóa thân thể, còn đến mức nào, sợ là toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế điên cuồng. Dù sao lúc trước triều sinh đường số này trăm tỷ tài sản bá chủ cũng là bởi vì biết siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu sau mới muốn giết chết triệu long kiêu cấp công ty, chiếm lấy siêu nhân phòng thí nghiệm thí nghiệm thành quả. Mà lần này triệu long kiêu đại náo một hồi, làm cho cả cổ hạ đế quốc biết hắn cái này coi trời bằng vùng quầng nhân như vậy lòng dạ độc gác sau khi, nếu là ở muốn cấp sẽ luôn mãi cân nhắc một hồi, cũng bất đi triệu long kiêu phiền phức. Mà đem so sánh với tia gệ mạ phòng thí nghiệm. Siêu cấp huyết thanh phòng thí nghiệm thí nghiệm hơi hơi tha sau một chút thời gian, dự tính ở muốn hơn một tháng thời điểm mới có thể ra thành quả. Triệu Long Tiêu cũng không gấp, dù sao tiêu gệm Mạ thí nghiệm thành quả tuyên bố đi ra ngoài đã rất chấn động lòng người, nếu là ở tuyên bố siêu cấp huyết thanh loại này có thể làm cho người biến thành siêu nhân thuốc, vậy còn được. Xác nhận hai đại phòng thí nghiệm thí nghiệm tiến độ sau khi, Triệu Long Tiêu liền trở về trong nhà, hắn chuẩn bị muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu mình hành trình. Oh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng qua là khi Triệu Long Tiêu mở ra nhà mình sau Đại môn nhìn chính đang trong phòng bố trí đèn màu, đeo ruy băng thân ảnh, trên mặt của hắn lộ ra một kia vẻ ngạc nhiên. A, ngươi làm sao sớm như vậy sẽ trở lại ta đây chưa từng bố trí xong đây? Ngươi thôi đi, chờ ta bố trí xong ở đi vào. Nói xong cho ngươi kinh hỉ đây. Ngồi ở xe lăn lạc băng ngọc biễu môi ba nói rằng, mà cha của nàng. Tỉnh Mân Hải giới kinh doanh bá chủ lúc này có chút vô cùng chật vật bị nữ nhi mình sai khiến treo các loại trang sức phẩm. Ta mang Long Tiêu xuống lầu đi một chút. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu cười khổ phải ra khỏi môn, vì từ trong biển khổ giải thoát đi ra ngoài lạc nhạc phong đội vàng nói. Sau đó cũng không nhìn những người khác ánh mắt của quái, lôi kéo Triệu Long Tiêu liền xuống lầu. Chìa khóa là mẹ ngươi cho băng ngọc. Bước chậm với trong bóng đêm, lạc nhạc phong giải thích. Đây là thật coi nàng là chính mình con dâu A. Ở triệu Long Tiêu bừng tỉnh đồng thời lộ ra một nụ cười khổ đến. chương 155, thành tựu không phải tủ chỉ liệu. Băng Ngọc đứa nhỏ này từ nhỏ đã độc lập tự mình cố gắng, ở nước ngoài thời điểm cũng không có mượn trợ trợ giúp của chúng ta, dựa vào tự mình một người dốc sức làm hoàn thành học nghiệp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đối với người khác như vậy ủy lại, thậm chí còn sẽ đúng hiệu. Tựa hồi nhìn ra triệu Long Tiêu ý nghĩ lạc nhạc phong cảm khái. Long Tiêu, nếu là người không chê băng Ngọc thân co tàn tật, có thể thử nghiệm chân chính cùng nàng tiến hành giao du. Đàm luận đối tượng Triệu Long Kiêu có chút trở nên trầm mặc, trên một đoạn tình cảm thất bại để Triệu Long Kiêu có chút không dám ở bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Đã từng thế non hẹn biển, đã từng nói lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tất cả ở thực tế chen ép trước có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm cho Triệu Long Kiêu đối với cảm tình có một loại âm thầm sợ hãi cảm, cũng không ai biết mình nửa kia có thể hay không bởi vì nguyên nhân gì mà rời đi chính mình mà hắn tựa hồ từ chưa từng có bị người kiên định lựa chọn quá. Băng Ngọc hiện tại điều kiện này cũng đúng là không được, lời nói mới rồi khi ta chưa nói. Thấy Triệu Long Tiêu trầm mặc, Lạc Nhạc Phong tưởng Lạc Băng Ngọc tàn tật nguyên nhân dẫn đến Triệu Long Tiêu không muốn nói, thở dài nói. Lạc Tổng, ngươi hiểu lầm. Nghe ra Lạc Nhạc Phong trong giọng nói thất Lạc Triệu Long Tiêu nói rằng Băng Ngọc tàn tật rất dễ giải quyết, qua mấy ngày công ty chúng ta sẽ tuyên bố một cái thành quả. Có cái kia thành quả trợ giúp phía trên thế giới này 90% bệnh tật sẽ bị chữa trị, băng ngọc cũng có thể khôi phục thành người thường. Có thật không? Lạc nhạc phong vẻ mặt chấn động. Ở triệu long kiêu luôn mãi sau khi xác nhận, lạc nhạc phong bắt đầu mong ngợi, lấy hắn tài lực cùng thế lực ở một số bệnh tật trước mặt cũng bó tay toàn tập, bởi vậy ở triệu long kiêu sau, trong lòng hắn dây lên một chút hy vọng chi lửa. Ở hai người ở tiểu khu tản bộ nói chuyện phiếm không tới nửa giờ. Lạc Băng Ngọc liền gọi điện thoại để cho mình cha già mang theo Triệu Long Tiêu lên lầu. Ở thịnh đại nghi thức hoan nghênh bên trong, Triệu Long Tiêu tự mình đi lên trước nửa quỷ ở Lạc Băng Ngọc trước người, nắm chặt tay của cô bé cùng nàng nhìn nhau. Ngươi, ngươi nhìn như vậy nhân ra làm gì ở Triệu Long Tiêu lửa nóng trong ánh mắt, giai nhân tinh xảo dung nhan trải rộng hồng hà. Bởi vì yêu thích người A. Triệu Long Tiêu cười nói. Lạc Nhạc Phong ở dưới lầu cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói cho hắn biết, khi hắn công ty có chuyện thời điểm. Lạc Băng Ngọc ngay lập tức liền muốn chạy đi hắn công ty vẫn an hắn, phải cho dư hắn chống đỡ. Vẫn là Lạc Nhạc Phong khuyên can đủ đường bên dưới Lạc Băng Ngọc không có hành động. Dù vậy, Lạc Băng Ngọc vẫn là yêu cầu mình cha già đi một chuyến triệu long kiêu công ty dành cho hắn chống đỡ. Loại này không hề có một tiếng động mà lại yên lặng chống đỡ để triệu long kiêu rất là cảm động. Vì lẽ đó, hắn tựa hồ là vì tuyên cáo cái gì, ở Lạc Băng Ngọc người nhà kỳ dị trong ánh mắt của, hắn đưa tay ra lần thứ nhất chủ động nắm chặt rồi Lạc Băng Ngọc hai tay của Cảm ơn ngươi sau lưng ta yên lặng làm bạn ta vượt qua một đoạn trật vật thời kỳ. Triệu Long Kiêu nhìn trước mắt thẹn thùng dai nhân ánh mắt ôn nhu thông báo nguyện quang đời còn lại đều có ngươi, nguyện quang đời còn lại đều là ngươi. Đùng đùng đùng Triệu Long Kiêu tuyên cáo chiếm được lạc băng ngọc của người nhà chúc phúc. Quang đời còn lại đương nhiên là ta, không phải vậy chồng ta còn muốn tìm cái nào tiểu yêu tinh sao. Chỉ là ngay ở bầu không khí vừa vặn thời điểm, lạc băng ngọc lộ ra một bộ tiểu não phủ hung ác vẻ mặt nhìn chầm chầm triệu Long Kiêu. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu mỉm cười đồng thời cũng là để người nhà của hắn một trận cười to, đối với lần này đùa mà thành thật bọn họ cũng không ngại, thậm chí mơ hồ có điều chờ mong. Vị này đến từ gia đình bình thường người trẻ tuổi đầy đủ ưu tú, trọng yếu nhất là người phẩm được, không phải vậy lúc trước Lạc Băng Ngọc có chuyện thời điểm hắn đều có thể y xa ác tay mặc kệ cái ý này ở ngoài phiên phức. Ở Triệu Long Kiêu cáo biệt quá cùng Lạc Băng Ngọc chính thức xác nhận quan hệ sau khi để ăn mừng hôm nay ngày thật tốt, Triệu Long Kiêu tự mình xuống bếp luộc một bữa tiệc lớn lấy tài nấu nướng của hắn tự nhiên là bắt được mọi người dạ dày đến cuối cùng lạc băng ngọc ngây thơ nói sau đó luộc cơm sự tình liền giao cho triệu long tiêu đến triệu long tiêu cương chịu vớt đầu của nàng ứng thừa hạ xuống đồng thời hắn cũng dự định để lạc băng ngọc làm kia gây mạ yếu hóa hãy cái thứ nhất trị liệu người ở thật vất vả đem lạc băng ngọc mang sau khi đi lần nữa khôi phục can tĩnh gian phòng trả để triệu long tiêu có chút không thích đứng ở đơn giản thu thập một chút gian phòng sau khi triệu long tiêu đang chuẩn bị xem rèn luyện dưới đọc sách một hồi nghỉ ngơi một chút thời điểm hệ thống nhưng là liên tục phát tới từng đạo từng đạo nhắc nhở thanh ngài đã thu hoạch một nghìn điểm danh vọng giá trị ngài đã thu hoạch một nghìn điểm danh vọng giá trị Âu Hoàng hệ thống nhiệm vụ vĩ đại Âu Hoàng đã hoàn thành số lần 15, khen thưởng một lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội ô đây là gì thế giới tù trưởng bắt đầu hổ khu chấn động tỏa ra mình vương bát không vương bá khí sao triệu Long tiêu cười bắt đầu thông qua hệ thống quan sát ở nguyên thủy bên trong thế giới Phùng Dương tình huống Lúc này Phùng Dương chính cầm trong tay một cái cây đuốc ở trên ngàn nguyên thủy viên nhân quan tâm dưới Ô Lạp kéo quay về viên nhân môn nói gì đó, mà ở cây đuốc phía sau nhưng là một mảnh xanh mượt rủ lúa. Thân ái những đồng bào, trời cao nếu khen thưởng thần vật để ta trở thành bộ lạc lãnh đạo, vậy ta liền nhất định sẽ mang theo mọi người ăn uống no đủ, ở đây ta cũng hướng về mọi người giới thiệu trời cao ban thưởng thần vật, siêu cấp lúa nước, có nó no chúng ta bộ lạc sẽ không còn đói bụng, mà có lửa chúng ta cũng đem đi tới văn minh con đường. Vĩ đại Âu Hoàng và Tuế Giờ khác này chúng ta người nguyên thủy Phùng Dương giống như là một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh, dưới đấy một đám người nguyên thủy nhìn Phùng Dương cây đuốc trong tay còn có phía sau hắn sinh trưởng lúa nước điển lộ ra một tia vẻ kính sợ, ở sáng tạo kỳ tích tù trưởng dẫn dắt đi, âu hoàng tên vang vọng bầu trời. Xem ra cái tên này cũng đã bắt đầu vì ta tránh danh vọng đáng giá, rất tốt, rất tốt. Nhìn thấy thủ hạ mình thêm ra một vị người xuyên Việt công nhân, triệu long tiêu trở nên hưng phấn, chỉ cần Phùng Dương phát triển càng tốt. Triệu Long Tiêu sau này danh vọng giá trị sẽ không thiếu mất. Ngày thứ hai, Triệu Long Tiêu đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm sau tìm tới tô nạ Mỹ xạ xạ Kỳ nói cho nàng biết ngày hôm nay có người thứ nhất người bệnh đến đây trị liệu. Ở sáng sớm 10 giờ thời điểm, Lạc Nhạc Phong mang theo Lạc Băng Ngọc xuất hiện ở siêu nhân ở ngoài phòng thí nghiệm, sau đó ở Triệu Long Tiêu dẫn dắt đi tiến vào tổ hong trụ sở dưới mặt đất. Chào ngài, đã nghiệm minh thân phận, mời đến. Theo đoàn người tiến vào tổ hong trụ sở dưới mặt đất. Lạc Nhạc Phong cũng có chút đáp ứng không xuể lên. Các loại trí năng phương tiện, các loại cao mũi nhọn dụng cụ thí nghiệm. Chờ đến tiến vào ghệ ạ phòng thí nghiệm nhìn thấy trong đó phương tiện sau khi hắn càng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu ở âm thầm trong lúc đó mở cao đoan như vậy phòng thí nghiệm. Sau đó ở Lạc Nhạc Phong khẩn trương trên nét mặt, Triệu Long Tiêu đem Lạc Băng Ngọc phóng tới trị liệu nghi thượng, nhìn vẻ mặt vẻ tò mò Lạc Băng Ngọc, Triệu Long Tiêu nắm dài tay của người, ngươi rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, tin tưởng ta. Lạc băng ngọc sáng sủa hai con mắt nhìn Triệu Long Tiêu, sau đó trở tay nắm nhẹ Triệu Long Tiêu thủ trưởng, biểu đạt sự tin tưởng của chính mình. Bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu cũng không hề rời đi, mà là bồi bạn Lạc băng ngọc tiến hành trị liệu, là màu xanh lục như sinh mệnh hải dương xạ tuyến bao phủ lại Lạc băng ngọc thời điểm. Lạc băng ngọc thoải mái nheo mắt lại đến. chương 156, chấn động lòng người tin tức. A theo tiêu gệm mạ chiếu giỏi, Lạc băng ngọc bị thương địa phương chính ở khôi phục nhanh chóng. Thậm chí triệu Long tiêu mắt trần có thể thấy những vết thương kia chính đang nhanh chóng vậy chốc ra, cuối cùng không để lại một kia dấu vết. Bởi vì bị đụng gãy xương cốt chính đang một lần nữa sinh trưởng làm cho thẳng duyên cớ. Vì lẽ đó lạc băng ngọc cảm giác thân thể hơi khác thường, có điều ở kia gãy mạ chiếu dội bên dưới, lạc băng ngọc vẫn như cũ an tĩnh nằm ở trị liệu trên giường. Toàn bộ đợt trị liệu kéo dài thời gian nửa tiếng, đợi được kia gãy mạ chậm rãi biến mất sau khi, lạc băng ngọc một lần nữa mở hai con mắt của chính mình. Ta cảm giác trước giờ chưa từng tốt ra. Thân thanh khí sáng lạc băng ngọc bản năng chống đỡ lấy thân thể, đang chuẩn bị đi xuống giường thời điểm, sắc mặt của nàng cứng lại rồi. Không đau. Hơn nữa, ta cảm giác mình xương cốt cũng tốt như một lần nữa sinh trưởng gia cố. Băng, băng ngọc, ngươi, ngươi khôi phủ. Một bên khác nhìn thấy nữ nhi mình đứng dậy cha già đã sớm không kiềm chế nổi nội tâm kích động vọt vào trị liệu bên trong, nhìn con gái kinh ngạc vẻ mặt vui mừng, lạc nhạc phong một mặt chấn động. Hay... Hay như thật sự có thể chính mình đi bộ lạc băng ngọc thăm dò tính hướng về mặt đất tìm kiếm, ở cảm nhận được mặt đất lạnh leo xúc cảm sao, ở triệu long tiêu ánh mắt khích lệ bên trong, lạc băng ngọc đứng lên trên. Thật, thật sự được rồi, ta lại có thể một lần nữa đi bộ. Lạc băng ngọc một mặt hài lòng vẻ mặt, đang xác định chính mình đụng phải bị vỡ nát xương cốt chân mắt cá khôi phục sau khi, nàng giống như là một cái kích động hài tử, đi chân đất ở trong phòng buôn đi. Được rồi, được rồi, đã đủ rồi ở lạc băng ngọc kích động cùng cái đứa nhỏ bình thường ở phòng y dì tế bên trong xoay quanh quyển thời điểm một đôi tay ôm lấy nàng ở tiếng kinh hô của nàng bên trong đem nàng ôm vào chữa bệnh trên giường sạ sạ kỳ chủ quản triệu long tiêu hô kêu một tiếng sau khi tố Nạ mỹ sạ sạ kỳ cầm một phần báo cáo đi vào toàn thân ngoại thương đã hoàn toàn khôi phục được bị thương xương cốt mặc dù lớn rồn chữa trị xong xuôi thế nhưng muốn khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái còn cần ba cái đợt trị liệu vì lẽ đó bây giờ còn không phải bỏ mặc mình thời điểm Tổ nạ mì xạ xạ kỳ báo cáo. A Lạc Băng Ngọc bất mãn chu miệng nhỏ nhưng nhân ra thật sự cảm giác không có vấn đề A. Thực sự là quá thần kỳ, như thế chiếu chiếu một cái liền để ta đầy cái không đi được người tàn tật hoàn toàn khôi phục. hơn nữa trước những kia đáng sợ vết thương cũng đã biến mất. Lạc Băng Ngọc nói xong kéo dài chính mình như là bạch ngọc tay trắng, trên cánh tay trước từng đạo từng đạo dự tợn vết thương đã hoàn toàn biến mất, căn bản liền không nhìn ra này trước có bị thương quá. Nghe lời. Triệu Long Tiêu chăm chú nhìn lạc băng ngọc ở nhân mấy ngày, chúng ta cũng không thể lưu lại bất kỳ gì chứng về sau. Được rồi, vậy ta có thể hay không chính mình đi bộ, thật sự được đủ này xe lăn. Van cầu ngươi. Lạc băng ngọc lôi kéo Triệu Long Tiêu tay không ngừng lung lay làm nũng nói. Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Triệu Long Tiêu dở khóc dở cười đồng ý. Để lạc băng ngọc khác nào một cái không lớn lên hải tử bình thường nhảy nhót hoan hô lên. Long Tiêu, cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm tạ ngươi. Lạc nhạc phong giờ khắc này đỏ hai con mắt, phải biết lấy địa vị hắn cùng tiền tài có thể mời đến trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất, nhưng mặc dù là thầy thuốc giỏi nhất cũng kết luận đã bị vỡ nát ghe xương chân mắt cá thì không cách nào ở một lần nữa đứng lên. Nghe tới nữ nhi mình sẽ là cả đời ngồi ở xe lăn thời điểm, lạc nhạc phong cả người đều sắp điên mất rồi. Nữ nhi mình ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, thế nhưng sau đó nhưng chỉ có thể là cái người tàn tật. ông trời là cỡ nào bất công a? Ở Lạc Nhạc Phong nội tâm vì là con gái cảm giác không cam lòng thời điểm, triệu long tiêu nhưng là một lần nữa cho mình con gái một cái quang minh tương lai. Hạng kỹ thuật này nhất định sẽ chấn động thế giới, rất nhiều thế nhân xem ra bệnh gì sẽ bị trung kết, nhân loại chữa bệnh trong lịch sử đem sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới sự kiện quan trọng. Ở chứng kiến nữ nhi mình một lần nữa đứng lên kỳ tích sau khi, Lạc Nhạc Phong càng là thấy được tia gệm mạ cái này thành quả nghiên cứu vô hạn rộng lớn quang minh tương lai. Ngươi phải cẩn thận Ở muốn đem chết đổ thừa triệu Long Tiêu con gái mang khi về nhà, lạc nhạc phong nhắc nhở. Cẩn thận, đúng là phải cẩn thận, dù sao tiêu gệm mà xuất hiện liền mang ý nghĩa rất nhiều bệnh tật không cần thuốc, giải phẫu là có thể tiến hành trị liệu, vậy thì động quá nhiều người lợi ích, trước chiều sinh đường đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ra tay cũng là bởi vì nguyên nhân này. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, có ta ở đây bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ. Triệu Long Tiêu tự tin nói rằng, Cái này ngược lại cũng đúng, hải thành tiêu long. Lạc nhạc phong nở nụ cười, lấy địa vị của hắn cùng con đường tự nhiên biết triệu long tiêu ngày hôm qua làm ra chuyện kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả chính thức đối với việc này đều lựa chọn chống đỡ triệu long tiêu. Mà triệu long tiêu cho thấy thiết huyết còn có chính thức thái độ đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số người, mặc dù là cái này thành quả khiếp sợ thế giới, ở cổ Hà Nội Bộ Đế Quốc, triệu long tiêu vẫn là an toàn. Cái kia ta đi trước, buổi tối ta cho người luộc cơm ăn. Đang khôi phục thân thể sau lạc băng ngọc có vẻ rất là hòa bác, lưu luyến không rời cáo biệt sau khi đi chuẩn bị ngay triệu long tiêu bữa tối. Triệu long tiêu thì lại là chuẩn bị mở tuyên bố, bởi vậy, khi hắn đi tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty đem tin tức này tuyên cáo sau khi đi ra ngoài, mọi người tinh thần vì đó dùng một cái. Bọn họ cho tới nay đều rất tò mò siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu là cái gì, lần này xem như là có cơ hội sớm biết được. Mà kết quả cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Không chỉ có là không có thất vọng, mà là chấn động, đang nhìn xong Triệu Long Tiêu phân phát cho một đám chủ quản thí nghiệm thành quả tư liệu sau, toàn bộ trong phòng họp là yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ lâm hiểu hiểu cùng Triệu Tử Dương ở ngoài, tất cả mọi người bị chấn trụ. Mọi người có vấn đề gì có thể đề, dù sao các ngươi là công ty chủ quản, có ba lần hưởng thụ tia gệm mà chữa bệnh cơ hội. Đang lúc mọi người bị thí nghiệm thành quả cho chấn động ở thời điểm, Triệu Long Tiêu mở miệng phảng phất chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Triệu Tổng Liên ung thư đều có thể chữa trị sao? Có thật không? Bà ngoại ta là ung thư gan thời kỳ cuối cũng có thể chữa trị. Triệu tổng, ta có một bạn tốt có một loại nghi nan tạp trứng, đi tới rất nhiều nổi danh bệnh viện đều kiểm tra không ra cái gì, thế nhưng một khi phát bệnh liền xương cốt toàn thân đau nhức khó nhịn, loại này nghi nan tạp trứng cũng có thể trị sao? Công ty chúng ta châu bỏ quá độ, lần này sợ là toàn quốc đều muốn vì thế mà chấn động. Nào chỉ là toàn quốc, là toàn thế giới được không? Chơi ạ! Hỏi do, hoan hô thanh âm làm cho cả phòng họp đều đã biến thành chợ bán thức ăn, đối với mọi người kích động tâm tình Triệu Long Tiêu cũng có thể lý giải, bởi vậy hắn rất là kiên nhẫn từng cái giải đáp, đang lúc mọi người sau khi tan họp, Triệu Long Tiêu để công quan bộ môn đi mời các bà Mai thể chuẩn bị mở một hồi thế giới cấp tuyên bố. Công ty chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một nhà vĩ đại công ty, mà các đại chủ quản sau khi rời khỏi đây tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh lại, trải qua đau khổ sau khi... Nhà này mưa to gió lớn tuổi đánh qua công ty muốn lại một lần nữa tỏa ra vô hạn sinh cơ. chương 157, ngành nghề động đất. Đầu chủ quản bọn họ là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngồi ở trong phòng làm việc cười khúc khích? Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty một đám chủ quản dị dạng để các công nhân viên kinh ngạc không nớt. Nào chỉ là đầu chủ quản A? Trinh khải phó quản lý, lâm đan phượng chủ quản nhân sự, tiết chân chân chủ quản bọn họ đều là một cái dạng, cười cùng đoá hoa nhi như thế. Dường như là tập thể chúng số độc đắc. Ở trong phòng làm việc mọi người ngạc nhiên không thôi thời điểm, nội bộ công ty hệ chặt quần bắt đầu tuyên bố một tin tức. Ở ngày 24 tháng 9 trung thu tiết, công ty sẽ tuyên bố một hồi thịnh đại tuyên bố, kính xin quan tâm. Công ty có sản phẩm mới muốn tuyên bố sao? Long Trọng tuyên bố. Kỳ quái, chẳng lẽ là cùng siêu nhân phòng thí nghiệm có quan hệ sao? Đang lúc mọi người suy đoán không nớt thời điểm, liên quan với sản phẩm mới tuyên bố tin tức cũng treo lên công ty quán võng. Vốn là lúc trước cự sóng gió lớn bên trong chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty liền bị được chú ý, tuy rằng mặt sau có chính thức đứng ra bác bỏ tin đồn tiêu trừ Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty ảnh hưởng trái chiều, thế nhưng mọi người đối với công ty này quan tâm nhiệt độ vẫn không có suy giảm. Mà vừa mới bình tĩnh một ngày thời gian, công ty này lại muốn tuyên bố sản phẩm mới, lẽ nào nhà các ngươi không cần nghỉ ngơi lấy sức sao? Như thế sẽ làm sự tỉnh. Nhà các ngươi lần này lại gây ra cái gì yêu thiêu thần đến? Có phải là siêu cấp trợ thủ lại muốn thăng cấp? Cự có thể làm sự công ty, không có một trong. Trước còn tưởng rằng cái công ty này nguội, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế bên dưới lại gắng gượng vượt qua, thực sự là thần kỳ công ty A. Ở dân trên mạng môn đầy hiếu kỳ thời điểm, Triệu Long Tiêu đã ở mình tịp tộc trực tiếp quải thượng Liêu Chín. 24. Không gặp không về tuyên cáo. Triệu Lao bản rốt cục xuất hiện A. Nghe nói nhà các ngươi tư nhân chủ phường lại bước phát triển mới thưởng thức, xem ra nhất định phải đi nếm thử. Chờ mong ngày 24 tháng 9 người mang cho chúng ta kinh hỉ theo khắp mọi mặt tuyên cáo Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật xem như là đem sản phẩm mới ban bố tin tức cho tuyên truyền đi trong lúc có người hỏi dò đến tột cùng là vật gì thì Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Quan Vi cho ra lật đổ thời đại hồi phục khẩu khí lớn như vậy để mọi người càng là to mò, làm ngày 24 tháng 9 đến thời điểm một lần nữa đi tới tuyên bố bục giảng triệu Long Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười đến tin tưởng mọi người đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem chúng ta sản phẩm mới đi. Thế nhưng trước đó chúng ta trước tiên xem một đoạn video. Triệu Long Tiêu cũng không có tiến hành giảng giải, mà là thả một đoạn video. Trong video dung là mấy năm gần đây bệnh tật phát sinh tần suất tăng cường, tuy rằng khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, thế nhưng bệnh tật bạo phát cũng là theo xã hội tiến bộ ở tăng lên theo cấp số nhân. Sinh không nổi bệnh. Không đi nổi bệnh viện cùng chung bệnh tật chờ nguy bệnh tật đem một toàn bộ gia đình tha đổ án lệ ở trong video chẳng lạ lùng gì. Đây là hiện nay của Hạ Đế Quốc đối mặt vấn đề chữa bệnh vấn đề vẫn tồn tại. Mọi người đối với bệnh viện là vừa bất đắc dĩ vừa hận. Ở video sau khi kết thúc bắt đầu có châu đầu ghé hai thanh âm vang lên. Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn không phải làm công nghệ cao sao? Ngày hôm nay làm sao biết Thả Phương Diện y học vấn đề? Lẽ nào này sản phẩm mới cùng Phương Diện y học có quan hệ? Nếu như ta nói cho mọi người, có một loại phương pháp có thể chữa trị hiện nay thế giới 90% bệnh tật, mọi người có thể hay không đã cho ta điên rồi. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, một đạo đinh thai nước góc lên tiếng ở tất cả tiếng bàn luận đều yên tĩnh lại. Sau đó chính là từng đạo từng đạo khó có thể tin tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ hiện trường buổi họ báo. Các ngươi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đây là đang giả tạo tuyên truyền sao. Làm sao có khả năng sẽ có cho tới hiện nay thế giới 90% bệnh tật phương pháp, phải biết bất đồng bệnh tật muốn dùng bất đồng phương pháp, bất đồng thuốc trị liệu, nếu là chỉ cần một loại phương pháp liền có thể trị tất cả bệnh tật, vậy muốn bác sĩ cùng bệnh viện dám cái gì? Cái này không thể nào thực hiện, đây là thần tài có thể hoàn thành sự tình. Ở hiện trường tiếng kinh hô không ngừng thời điểm, triệu long tiêu cũng không có phản bác, mà là lại một lần nữa truyền phát tin một quãng thời gian. Ung thư gan thời kỳ cuối, tiếp thu lần thứ 6 tia gệm mã đợt trị liệu Càng tế bào ung thư giảm thiểu đến bình thường 1 phần 10, thân thể bộ phận cơ năng chính đang thức tỉnh. Theo tiêu đề cùng với rất nhiều quá trình trị liệu sau thân thể biến hóa số liệu, những kia khó có thể tin tưởng được người dần dần lộ ra vẻ kinh nghi bất định đến, bởi vì bọn họ chỗ đã thấy video là người thể thí nghiệm. Nghe đồn chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn kỳ hạ siêu nhân phòng thí nghiệm có đang tiến hành thân thể thí nghiệm, không nghĩ tới cư như vậy triển bọn hắn bây giờ trước mắt mà trong video nhân vật chính chính là một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh cũng chính là cảm giác mình không còn sống lâu nữa vì lẽ đó hắn lựa chọn gia nhập vào thân thể thí nghiệm bên trong bởi vì hắn đã cảm giác mình không hy vọng mà gia nhập thân thể thí nghiệm bên trong còn có thể kiếm lợi một số tiền lớn trung thời kỳ cuối bệnh thận người bệnh hoặc gọi là mãn tính thận công năng suy kiệt lại tên nhiễm trùng đường tiểu đi ngang qua một loạt kia điểm mã đợt trị liệu sau khi thận công năng cơ bản khôi phục viêm màng não di chứng về sau người bệnh Đã mất đi năng lực hoạt động, ý thức tồn tại cùng với bạc nhược, thế nhưng đi ngang qua 12 lần tia gẹm mã đợt trị liệu sau khi khôi phục bình thường tư duy, đồng thời khôi phục tự chủ sinh hoạt năng lực. Theo từng cái từng cái thân thể thí nghiệm video cùng với thân thể người thí nghiệm đang tiếp thu tia gẹm mã chiếu dõi sau thân thể số liệu rõ ràng phát sinh thay đổi, mọi người từ lúc mới bắt đầu nghi vấn đến cuối cùng ngơ ngác nhìn lần nữa khôi phục đứng lên người bệnh. Xin hỏi triệu tổng, các ngươi dùng đến tột cùng là cái gì? lại có thể để từng vị trùng bệnh tật người bệnh khôi phục. Xin hỏi quý công ty loại này chữa bệnh thủ đoạn đã xác nhận hữu hiệu sao? Có được hay không tiến hành quy mô lớn mở rộng? Xin hỏi triệu tổng, quý công ty hạng kỹ thuật này tên gọi là gì? Nếu như muốn vận dụng loại kỹ thuật này tiến hành trị liệu, thu lệ phí lại là như thế nào đây? Cơ hội là ở video truyền phát tin sau khi toàn bộ hiện trường buổi họp báo đã biến thành 10 vạn cái tại sao vẫn đã biết, hầu như trình diện truyền thông đều biết. Ngày hôm nay tuyên bố tin tức lan truyền ra ngoài sau khi sẽ tạo thành bao nhiêu náo động, nói là lật đổ toàn bộ chữa bệnh sản nghiệp cũng không quá đáng. Ta có thể nói cho mọi người là loại thủ đoạn này tên là tia gẹm mã đợt trị liệu, căn cứ bệnh tật chủng loại không giống vì lẽ đó đợt trị liệu cũng không giống nhau. Cho tới định giá mà. Mỗi một lần tia gẹm mã đợt trị liệu cần 18.888 nguyên. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong lại ngắn gọn trả lời mấy vấn đề sau khi liền xuống đài. Khi này chàng tuyên bố sau khi kết thúc. Các bà mai thể đều là lấy tốc độ nhanh nhất đưa cái này chấn động lòng người tin tức hối báo lên sau đó chữa bệnh ngành nghề chấn động cổ hạ đế quốc cao tầng chấn động thậm chí là tin tức chuyển tới nước ngoài thì toàn bộ chữa bệnh giới đều là phát sinh một hồi động đất rất nhanh sẽ có vô số điện thoại đánh vào chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn càng có vô số thư mời đưa đến chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật muốn tham quan khiếp sợ thế nhân siêu nhân phòng thí nghiệm lật đổ ngành nghề thí nghiệm thành quả chương 158 gió nổi mây vần Động đất. Lật đổ chữa bệnh ngành nghề tia gmathfrak mạ đợt trị liệu. Đến tột cùng là lấy lòng mọi người vẫn là thời đại biến cách, siêu nhân phòng thí nghiệm kiếp trước kiếp này. Toàn cầu chấn động, tia gmathfrak mạ đợt trị liệu trị liệu 90% bệnh tật. Chữa bệnh ngành nghề tương lai nên đi nơi nào? Ở tuyên bố sau khi không tới một canh giờ, các loại kinh bảo nhãn cầu tiêu để đầy dây toàn bộ hô hợp internet. Ở chữa bệnh ngành nghề chấn động thời điểm, Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tuyên bố cũng cấp tốc nhảy lên tới nhiệt siêu 10 vị trí đầu. Thiệt hay giả, một lần đợt trị liệu mới 18.888 nguyên, hơn nữa còn có thể trị liệu ung thư, trời ạ. Ta muốn dân phụ thân ta đi hải thành siêu nhân phòng thí nghiệm xem bệnh. Đến tột cùng là dạng gì kỹ thuật mới có thể làm được tất cả những thứ này, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Đầu tiên là siêu cấp trợ thủ này khoản hiện tượng cấp hấp phần mềm, tiếp theo lại làm ra như thế sức bùng nổ thành quả nghiên cứu, này chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sợ là hít thuốc lắp đi dân trên mạng môn đã ở bàn tán sôi nổi trận này tuyên bố thật sự là lần này trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu quá mức chấn động lòng người loạn xao lang ở toàn dân bàn tán sôi nổi liên quan với trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật liên quan với siêu nhân phòng thí nghiệm liên quan với tia gậy mạ đề tài thời điểm côn thành triều sinh đường tổng bộ trang sức trang nhã phòng làm việc của bên trong một cái quý báu đồ cổ đồ sứ bị hung hăng đập xuống đất chết tiệt phong thanh dương ngươi nếu có thể thủ đoạn gọn gàng điểm đem người kia giết chết nói Cái kia chấn động thế giới thành quả nghiên cứu chính là chúng ta Triều Sinh Đường, hiện tại nhưng là thành tựu tiểu, tiểu tử kia thanh danh, hiện tại toàn thế giới đều biết Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật, đều biết siêu nhân phòng thí nghiệm, mà chúng ta Triều Sinh Đường nghiệp vụ ở kia game mạ trùng kích vào nhất định không ngừng suy yếu. Một vị Âu phục thẳng tắp trung niên nam tử mặt chữ quốc tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ văn phòng, hắn là Triều Sinh Đường chấp hành động sự, Nhạc Lăng Tiêu. Ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật tuyên bố sau khi, ngay lập tức nhận được tin tức hắn liền tâm loạn như ma. Hắn biết tiêu gệm mà xuất hiện đối với chữa bệnh ngành nghề sung kích là có tính chất hủy diệt, lần này nếu là ứng đối không tốt, chiều sinh đường sẽ đối mặt phá diệt nguy cơ. Chuẩn bị một chút vé máy bay, ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng vị này quật khởi kinh diệm thế giới khoa học kỹ thuật bá chủ. Đang tức giận phát tiết một trận sau khi, nhạc lăng tiêu cưỡng chế lửa giận cho thư ký của chính mình hạ lệ. Không chỉ là nhạc lăng tiêu vị này chiều sinh đường người cầm lái tự mình phó thân hải thành muốn ước đàm luận triệu long tiêu. Trong ngoài nước hàng đầu chữa bệnh cơ cấu khi chiếm được tuyên bố tin tức sau cũng là tức khắc khởi hành chạy tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Xin chào, ngài là Hiệp Hà Bệnh viện Bệnh viện Vi Viện Phó, muốn gặp chúng ta triệu tổng. Thật sự là thật không tiện triệu tổng hai ngày nay khả năng không ở công ty. Nếu như ngài là muốn cố vấn liên quan với tia gệm mã đợt trị liệu chuyện tình chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm thương vụ chủ quản Lâm Hiểu Hiểu sẽ phụ trách. Xin chào, ngài là Hoa Đông Bệnh viện Lâm Viện Trường. Chúng ta triệu tử dương chủ quản sẽ cùng ngài tiến hành bàn bạc, ngày mai 10 giờ sáng không được, triệu tử dương chủ quản muốn cùng bách lâm hạ bên trong rất bệnh viện khoa duy lý kỳ tiên sinh tiến hành hiệp đảm, 2 giờ chiều có thể chứ? Tốt, vậy thì 2 điểm. Xin chào, toàn bộ USA xếp hạng thứ nhất mẫu phòng khám bệnh. Muốn gặp siêu nhân phòng thí nghiệm thí nghiệm chủ quản, ta có thể giúp ngài hẹn trước. Tốt, đến thời điểm sắp xếp thời gian được rồi ở thông báo ngài, làm phiền ngươi. Lúc này siêu nhân phòng thí nghiệm mặt đất bên trong phòng làm việc bộ công thương đã là bận điệu liền uống nước cơ hội cũng không có, ba mười mấy người không ngừng chuyển được, xác nhận đối phương tin tức sau lại cắt đứt lại nhận cú điện thoại. Một cái dưới ngọ thời gian trôi qua, bộ công thương nhân viên tổng cộng nhận được hơn trăm gia chữa bệnh ngành nghề công ty, bệnh viện thậm chí còn chữa bệnh cơ cấu thương vụ hiệp đảm, này chả chỉ là bắt đầu mà thôi, theo tin tức không ngừng quét tán, những kêu loại nhỏ chữa bệnh cơ cấu, sản nghiệp người phụ trách càng là tự mình xuất phát chạy tới Hải Thành. Ở game nên cự chấn động mạnh thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là trốn về đến nhà chuẩn bị đóng cửa từ chối tiếp khách. Khi biết Triệu Long Tiêu sau khi trở lại, Lạc băng ngọc liền vào ở Triệu Long Tiêu trong nhà chuẩn bị tự mình xuống bếp cho hắn làm ăn ngon. Ngươi là thả cái bom, không, bom nguyên tử sau khi liền vô ngông rời đi, ngươi sợ là không biết toàn bộ chữa bệnh sản nghiệp cũng đã điên rồi. Ở con gái bắt đầu ở trong phòng bếp lúc đang bận rộn Lạc nhạc phong nhưng là nhìn về phía Triệu Long Tiêu hiện tại rất nhiều tên. Loại cơ lớn chữa bệnh cơ cấu đều ở đây trăm phương ngàn kế tìm ngươi. Đều là muốn chia một chén canh, trước tiên lượng một hồi bọn họ, chờ bọn hắn lúc nào có thể ôn hòa nhã nhặn ở cùng bọn họ trao đổi. Triệu Long Tiêu một mặt không có vấn đề nói. Ngươi cũng không sợ đắc tội người, dù sao bọn họ trong ngày thường làm cứu sống, không biết bao nhiêu đạt quan quý nhân thiếu ân tình, bọn họ nếu như phát động tự thân lực lượng nói, ngươi phỏng chừng cũng khiêng không được. Lạc nhạc phong thán phục Triệu Long Tiêu khí phách, Dù sao lần này nhưng là toàn bộ ngành nghề muốn phải tìm triệu lòng tiêu tiến tới cùng hắn đạt thành hợp tác, dù sao kia gệ mạ đợt trị liệu xuất hiện mang ý nghĩa ngành nghề thanh tẩy. Nếu không phải có thể đạt thành hợp tác, cái kia rất nhiều chữa bệnh cơ cấu sẽ đối mặt với đóng cửa nguy hiểm, hội này để mấy người rất điên cuồng. Có ta trước thủ đoạn uy hiếp, quốc nội chữa bệnh cơ cấu không dám cùng ta chơi cưng rắn, húng chi, ta lần này cũng không có ý định ăn một mình, kia gệ mạ đợt trị liệu chạm đến lợi ích quá lớn. Ta nếu là muốn nuốt một mình tới tập trung sẽ bị bóc chết, vì lẽ đó ta đang chọn chọn đủ mạnh hợp tác đồng bọn. Triệu Long Tiêu đầu góc rõ ràng phân tích nói. Như ngươi vậy mới đúng, một khi ngươi bị lợi ích che đậy muốn một mình chiếm cứ chữa bệnh ngành nghề đại bánh gà tổ, ngươi sợ là tới tấp trung sẽ bị cùng mà vây công, đến thời điểm không cần nói kiếm lấy ích lợi, có thể còn sống là tốt lắm rồi. Lạc nhạc phong gật đầu khen ngợi sau phân tích nói. Tiền là kiếm lời không xong chúng chỉ có những này chữa bệnh thành quả sau ta tin tưởng sau đó ta cũng sẽ không thiếu tiền triệu long tiêu một bộ ra không thiếu tiền đắt sắt giáng dấp lạc nhạc phong cười rộ lên triệu long tiêu xác thực nói là sự thực kia lẹm mã đợt trị liệu tương đương với ở toàn bộ chữa bệnh ngành nghề quát khối tiếp theo đại bánh gà tổ làm người khai sáng triệu long tiêu tự nhiên là có thể hưởng dụng ngọt ngào nhất cái kia bộ phận bánh cặc kẹ không thiếu tiền triệu gia đến nếm thử ta làm cả chua xào trứng đang tìm tôn hồn cùng chính mình nhạc phụ tương lai đắt sắt thời điểm Một bàn ở ngoài tiêu bên trong cũng tiêu xào trứng bưng đến trước mặt hắn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng nếm thử băng ngọc tay nghệ. Triệu Long Tiêu khỏe miệng không ngừng co giật nhìn bàn bên trong đã biến thành màu đen cả chua cùng hoàn toàn không nhìn ra trứng dạng gián trứng. Sau đó hắn cắp lên một khối biến thành màu đen cả chua phóng tới lạc nhạc phong trong bát. Tiểu tử thúi. Lạc nhạc phong thổi dâu mép trừng mắt nhìn Triệu Long Tiêu, vốn là hắn chả muốn xem chuyện cười, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu nhưng là đem hắn cũng cho kéo xuống nước ngay ở hai cái đại lao ra trong lòng giữ lại lệ ngoài miệng nói ăn ngon đem lạc băng ngọc làm hắc cám cà chua xảo trứng liệu lý ăn cho tới khi nào xong lạc nhạc phong điện thoại vang lên lão trương ngươi tìm hắn làm sao ngươi biết ta khi hắn bên này ở nhận điện thoại sau lạc nhạc phong một mặt cổ quái nhìn về phía triệu long tiêu ở gật đầu trả lời vài câu sau khi liền cúp điện thoại tình mân hải hải tây đệ nhất bệnh viện viện trưởng thông qua ta tìm không nghĩ tới bọn họ đúng là không lọt chỗ nào xem ra ngươi là không trốn mất Lạc Nhạc Phong cắn răng nghiến lợi nuốt khối tiếp theo xảo chứng sau nhìn về phía Triệu Long Tiêu. chương 159, từng người mang ý xấu riêng. Triệu Long Tiêu đúng là trốn không xong, ở Lạc Nhạc Phong bên này mới vừa tiếp điện thoại xong, Triệu Long Tiêu điện thoại cũng vang lên. Đại ca, ta là Triệu Thanh Ánh. Ở nhận điện thoại sau, chính mình em gái tràn ngập quái lạ ngự khí thanh âm vang lên. Ngươi có phải là lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, tấn thành bên này rất nhiều bệnh viện lớn thông qua các loại phương thức liên lạc với ta. Muốn để ta giúp bọn họ giật dây bắt cầu, bọn họ mở miệng chỉ cần có thể cùng ngươi định ngày hẹn, trực tiếp chuyển khoản 10 vạn cho ta. Nghe được triệu thanh ánh sau khi, triệu long tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình còn đánh giá thấp chữa bệnh ngành nghề điên cuồng, vì có thể tiếp xúc kia gệm mã đợt trị liệu, lại trăm phương ngàn kế tìm tới chính mình thân thích phương thức liên lạc. Anh ngươi hiện tại nhưng là một cái đại danh nhân rồi, có điều, chuyện này ngươi trước tiên không nên đáp ứng bọn họ, ta sẽ xử lý tốt. Triệu Long Tiêu biết chính mình em gái trong ngày thường không nhìn tin tức, vì lẽ đó không biết là bình thường, ở phân phó vài câu sau liền cút điện thoại. Chỉ là ở nhận mỗi muội điện thoại sau khi, đón lấy Triệu Long Tiêu điện thoại liền vang lên không ngừng, trong đó có cha mẹ mình, thân thích điện thoại. Những tiêu chữa bệnh ngành nề hành nề người cơ hồ là không lọt chỗ nào, ở thám thính đến Triệu Long Tiêu thân nhân điện thoại sau, nỗ lực thông qua người thần cầu nối đến mở ra hợp tác con đường. Triệu Long Tiêu tự nhiên là không thể đáp ứng ở dặn do cha mẹ của mình người không muốn lung tung đáp ứng sau khi Triệu Long Tiêu đơn giản đóng điện thoại di động không ở nghe bất luận người nào điện thoại. Triệu Long Tiêu cách làm là để hắn có ngắn ngủi thanh tịnh, thế nhưng siêu nhân phòng thí nghiệm bên này nhưng là ta qua, đã có gần đây chữa bệnh cơ cấu đến tỉnh cầu hợp tác. Lâm Hiểu Hiểu cùng Triệu tử dương tiếp đãi một nhóm lại một nhóm nhân viên, ở mang theo bọn họ tham quan kia gệm mã đợt trị liệu quá trình thí nghiệm cùng với thí nghiệm kết quả sau liền mang theo bọn họ ly khai. Lâm Chủ quảng, Triệu chủ quản Chỉ muốn các ngươi có thể đưa cái này đợt trị liệu vận dụng đến chúng ta Tỉnh Mân Hải Tây Hồ bệnh viện, chúng ta đồng ý thanh toán 10 ước hợp tác kim, làm sao? Phan Khánh Á, các ngươi Tây Hồ bệnh viện tài đại nghiệp lớn cũng chỉ ra 10 ước hợp tác kim. Chúng ta Vũ cảnh tổng viện đồng ý ra Tây Hồ bệnh viện gấp đôi, 20 ước cổ hạ tiền, chỉ muốn các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm đồng ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta Thương Sơn phòng nghiên cứu đồng ý ra 100 ước cổ hạ tiền bán đứt hạng kỹ thuật này. Tự mình chứng kiến tia gmathfrak mã đợt trị liệu thần kỳ sau khi chạy tới siêu nhân phòng thí nghiệm mỗi cái chữa bệnh ngành nghề người phụ trách đã điên cuồng bọn họ trong đầu chỉ có một ý nghĩ bất luận làm sao đều phải bắt lần này hợp tác đương nhiên có thể trở thành bán đứt hoặc trở thành độc nhất hợp tác thương là không thể tốt hơn xin lỗi liên quan với hợp tác phương diện công việc còn cần ta môn ông chủ đánh nhiệm quyết định bất quá ta có thể cùng mọi người bảo đảm một điểm lần này tia gẹm mã đợt trị liệu sẽ ứng dụng đến toàn bộ chữa bệnh ngành nghề lĩnh vực chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm được hưởng độc quyền nhưng chắc là sẽ không độc chiếm Lâm Hiểu Hiểu trả lời để chạy tới hiệp đàm các chữa bệnh ngành nghề người phụ trách thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại không hài lòng. Nhưng đây là triệu Long kiêu châm trước luôn mãi sau khi phương pháp, cái này độc quyền kỹ thuật hắn không thể ăn một mình, hắn cần hợp tác đồng bọn cùng đi phân cách lần này ngon bánh gà tô, như vậy mới có thể đem toàn bộ chữa bệnh ngành nghề phản công nguy hiểm rơi xuống điểm thấp nhất. Lâm Hiểu Hiểu cùng triệu tử dương không ngừng tiếp đón một nhóm lại một nhóm thanh danh hiển hách các đại chữa bệnh ngành nghề người phụ trách. Trong đó không thiếu thương mại bá chủ cùng tên bệnh viện viện trưởng đám người, tận tới đêm khuya sau 10 giờ, hai người mới có cơ hội thở lấy hơi. Chúng ta chịu tổng lần này thả viên bom nguyên tử sau khi đi ra ngoài ảnh hưởng này lực thật sự là quá lớn, đây mới là ngày thứ nhất. Ta đều có chút khó có thể tưởng tượng sau này mấy ngày từ toàn thế giới chạy tới chữa bệnh ngành nghề người phụ trách gặp mặt đem là thế nào dạng một loại rầm rộ. Chúng ta cần tăng viện, không phải vậy hai chúng ta ở đây sao xuống sợ là muốn nghỉ món ăn. Lâm Hiểu Hiểu cười khổ nhìn Triệu Tử Dương. Ở tiêu gệ mạ đợt trị liệu tuyên bố trước, hai người ở siêu nhân trong phòng thí nghiệm cơ hội là không có gì sự có thể làm, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, bọn họ tiếp đái đều là thanh danh hiển hết người, nếu là thất lễ nhân ra ảnh hưởng không tốt. Khi bọn họ đem tin tức này tặng lại đi tới sau, do Titan nói cho Triệu Long tiêu Triệu Long tiêu suy nghĩ một chút sau từ chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật sai nhân viên tiếp viện siêu nhân phòng thí nghiệm. Ngày thứ hai, Ngày thứ ba càng ngày càng nhiều chữa bệnh ngành nghề người phụ trách từ toàn quốc các nơi, từ thế giới các nơi hội tụ đến Hải Thành. Siêu nhân phòng thí nghiệm quanh thân khách sạn đã bị đặt trước hết sạch. Lần này tia gẹm mã đợt trị liệu không chỉ có là để chữa bệnh ngành nghề hành nghề người cảm nhận được nguy cơ, cũng để những người khác lĩnh vực thương mại các bá chủ thấy được trong đó thương cơ. Vì lẽ đó ở tuyên bố sau mấy ngày trước hội tụ vô số chữa bệnh ngành nghề hành nghề người muốn hiệp nói chuyện hợp tác sau, lại có hay không mấy thương mại cơ cấu người phụ trách đến muốn từ đó chia một chiến canh. Trong đó có đặc biệt con đường biết được siêu nhân phòng thí nghiệm không chỉ có tia lệnh mã đợt trị liệu này, một thí nghiệm thành quả thương mại các bá chủ càng là quyết định muốn leo lên siêu nhân phòng thí nghiệm trước này tiền đổ vô hạn tuyệt lớn. Theo càng ngày càng nhiều đại lão hội tụ, Hải thành siêu nhân phòng thí nghiệm tựa hồ trở thành ánh mắt tập trung điểm, mà Triệu Long tiêu vị này thả viên đại vệ tinh ông chủ nhưng là ở tuyên bố sau biến mất rồi giống như vậy, vô số người thông qua các loại cũng không có phương pháp liên lạc với hắn, điều này làm cho mấy người rất là cam tức. Trên mặt đất nhân loại tại sao có thể có hạng kỹ thuật này, nhất định phải tham điều tra rõ ràng. Chúng ta điệu mạch 10 thị tộc lần này đi ra ngoài 15 chi mui tiểu đội chính là vì giám sát mặt đất thế giới động tĩnh Hiện tại biểu thế giới ban bố hạng kỹ thuật này liền hy huy thị tộc Thánh Quang Tụng Ngâm cũng không sánh nổi. Nhất định phải điều điều tra rõ ràng, nếu như chúng ta mui tiểu đội người có thể cướp đoạt đến hạng kỹ thuật này ngay ở hao tổn bất quá. Khoảng cách siêu nhân ở ngoài phòng thí nghiệm 5 km một chỗ nhà dân bên trong. Mấy cái kỳ trang dị phục ăn mặc người chính ở trong phòng thương nghị. Bọn họ ủng có nhân loại vẻ ngoài, không giống là con mắt của bọn họ không có tròng trắng mắt, chỉ có thuần túy một loại màu sắc, hoặc là màu đỏ, hoặc là đen tuyền. Tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, dù sao hiện tại biểu thế giới các thế lực lớn cũng đều là chú ý hạng kỹ thuật này, nếu chúng ta tiến hành cướp đoạt lại nói không chắc chắn bị nhận ra được. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền làm như thế cho sao? Yên tâm đi! Băng vào ta đi ra khoảng thời gian này quan sát, mặt đất nhân loại tại đây loại ích lợi thật lớn trước mặt là tuyệt đối không ngồi yên, nhất định sẽ có người động thủ trước, đến thời điểm chờ bọn hắn đánh đến một mất một còn thời điểm, chúng ta mũi tiểu đội đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo địa mạch 10 thị tộc mỗi cái tiểu đội trưởng thương thảo, một cái âm mưu ở tầm thường nhà dân bên trong xuất hiện. Mà ở địa mạch 10 thị tộc chuẩn bị làm ngư ông thời điểm, siêu nhân phòng thí nghiệm đột nhiên ban bố một cái tin biến mất rồi dòng dã 4 ngày triệu ông chủ lớn rốt cục muốn xuất hiện, điều này cũng cho thấy rốt cục có đánh nhịp làm quyết định người xuất hiện. Chương 160, cùng quân đội hợp tác. Ông chủ, ngày hôm qua tổ ông trụ sở dưới mặt đất có người xâm lấn dấu vết, cũng còn tốt chúng ta ở tuyên bố trước có dự kiến trước thuê cổ hạ đế quốc đệ nhất lôi đình an ninh, không phải vậy chúng ta khả năng đã bị xâm lấn. Triệu Long Tiêu sở dĩ xuất hiện cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, khi hắn được tổ ông trụ sở dưới mặt đất có bị xâm lấn tin tức sau hắn liền biết các đại cơ cấu Bệnh viện người đã chờ đến không có kiên nhẫn, vì lẽ đó hắn xuất hiện. Tên khốn kiếp đáng chết này rốt cục cam lòng xuất hiện, lại để bọn chúng ta dòng dã bốn ngày. Khi hắn cái này có thể đánh nhịp người làm quyết định sau khi xuất hiện, nhận được tin tức mỗi cái chữa bệnh ngành nghề người phụ trách liền tụ hội siêu nhân ở ngoài phòng thí nghiệm. Nhìn một mảnh đen như mực đầu người, lâm hiểu hiểu cảm giác da đầu có chút tê dại, cũng còn tốt chính mình ông chủ rốt cục xuất hiện chủ trì đại cục. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, lao bản chúng ta nói rồi. Lần này hợp tác hình thức là mở ra thức, chỉ cần là điều kiện, tư chất đều phù hợp chữa bệnh cơ cấu, như vậy chỉ cần người giao nộp 200 triệu cổ hạ tiền, là có thể sử dụng 5 năm kỳ hạn kia gệm mã đợt trị liệu, 5 năm sử dụng kỳ hạn qua đi hoặc là một lần nữa tiếp theo phí tiếp tục sử dụng, hoặc là liền trực tiếp từ bỏ sử dụng. Theo một đạo loa phóng thanh tuyên cáo, người đang đợi quần phát sinh từng trận náo động thanh, đối với đến người nơi này tới nói, 200 triệu cổ hạ tiền cũng không coi vào đâu. Chủ yếu nhất là loại này phương thức hợp tác còn có chút mới mẻ. Nay có chút tương tự với bán độc quyền, dù sao kia gẻm mã đợt trị liệu hiện nay cũng chỉ có siêu nhân phòng thí nghiệm có, mà siêu nhân phòng thí nghiệm ở thu lấy nhất định chuyên lợi phí dùng sau liền trao quyền cho các đại chữa bệnh cơ cấu, phòng nghiên cứu sử dụng. Như loại này phương thức hợp tác xanh thẳm trên tinh cầu bá chủ nước USA là đùa tối lưu, chỉ cần là bọn hắn một nhà trong đó công ty cao thông hàng năm thu lấy chuyên lợi phí dùng liền đạt đến hơn 1000 nước cổ hạ tiền. Không nghĩ tới bây giờ một nhà cổ hạ đế quốc công ty cũng chơi cái trò này. Chúng ta báo danh, ta giao nộp 200 triệu cổ hạ tiền. Chúng ta hiệp hạ bệnh viện cũng không có thể lạc hậu, nhất định phải bắt trao quyền. Ta là tới từ USA cờ lệ về lẹn phòng khám bệnh, chúng ta muốn ưu tiên bắt được trao quyền, chúng ta đồng ý ra một ức đô la Mỹ. Theo phương thức hợp tác công bố, ở đây tất cả mọi người vì đó điên cuồng, mà lâm hiểu hiểu chờ đã sớm biết sẽ có tình huống như thế phát sinh, đã sớm làm xong kín đáo chuẩn bị. Xung quanh có hơn 1.000 tên cảnh lực phụ trách hiệp trợ duy trì trật tự Đây là triệu lòng tiêu cùng hải thành chấp chính cơ quan câu thông sau thỉnh cầu tới trợ rút Bởi vậy, tuy rằng hiện trường ầm ĩ cùng trợ bán thức ăn như thế Nhưng cũng không có phát sinh giấm đạp sự kiện Xin lỗi, ngài tư chất không phù hợp sự hợp tác của chúng ta đồng bọn yêu cầu Cái kế tiếp Ngài là hoa đông đệ nhất bệnh viện viện trưởng Các người tư chất phù hợp yêu cầu của chúng ta Xin mời cùng công việc của chúng ta nhân viên tiến vào ký kết khu tiến hành ký kết. Theo hợp tác thương không ngừng ký kết, siêu nhân phòng thí nghiệm tài vụ thất thu được một bút bút khoản tiền kết xù. Mỗi cái hợp tác thương đều là lấy tốc độ nhanh nhất đánh khoản muốn bắt cái này vượt mức quy định với hiện nay thời đại kỹ thuật. Triệu tổng, có người muốn gặp ngươi, bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ngay ở Triệu Long Tiêu ở văn phòng nhìn hợp tác ký kết hoạt động có thứ tự tiến hành thời điểm, Triệu Tử Dương gõ cửa đi tới báo cáo. Hợp tác không phải đã đang tiến hành sao? Trả tất yếu cùng ta đàm luận. Triệu Long Tiêu lộ ra một kia bất ngờ vẻ. Chúng ta nói hợp tác không chỉ có riêng là tia gẻm mạ đợt trị liệu. Ở triệu Long Tiêu nghi hoặc hỏi dò thời điểm một cái sắc mặt uy nghiêm người trung niên đi vào. Không tiên sinh, ngài đây là. Nhìn ngươi tới không trải qua đồng ý liền xông tới, triệu tử dương sắc mặt khó xem. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Triệu Long Tiêu cười nhạt phất tay một cái. Ở triệu tử dương sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn người trung niên hỏi quân đội người. Triệu tiên sinh thực sự là thật tinh tường a Người trung niên nhàn nhạt sau khi gật đầu tọa hạ chúng ta mặc dù đối với Tia gệm mã đợt trị liệu cảm thấy hứng thú, nhưng là chúng ta đối với người phòng thí nghiệm dưới một cái khác thí nghiệm thành quả siêu cấp huyết thanh càng cảm thấy hứng thú. Xem ra Tia gệm mã đợt trị liệu tuyên bố sau khi đã có quá nhiều người nhìn chằm chầm chúng ta, ngay cả chúng ta cơ mật đều bị các ngươi tìm hiểu đi ra. Triệu Long Tiêu cũng không có bất kỳ bất ngờ vẻ, Triều Sinh Đường có thể có được tin tức, quân đội càng là có thể dễ dàng được các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm hiện tại đúng là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. ngươi là một người thông minh biết không có thể ăn một mình, vì lẽ đó đem tia gẹm mã đợt trị liệu lợi nhuận phân ra đi. điều này làm cho ngươi nhiều hơn rất nhiều hợp tác đồng bọn có thể cùng ngươi đồng thời chống đỡ nguy hiểm. thế nhưng siêu cấp huyết thanh không giống, cái này thành quả nghiên cứu có thể giúp người tăng lên từ thực lực ta, mười cái, trăm cái, ngàn cái người tăng lên chả không coi vào đâu. thế nhưng một khi tăng lên trên đến vạn cái, mười vạn cái, trăm vạn cái thời gian lượng biến sản sinh biến chất, sẽ là biến cách thậm chí còn lật đổ thời đại sức mạnh. Người trung niên nói thẳng nói, lấy người thực lực trước mắt mặc dù đang cổ hạ đế quốc bên trong xem như là hàng đầu, thế nhưng một khi tăng lên trên đến quốc gia mức độ tranh tài thì, người e sợ đều khó mà tự vệ. Triệu Long Tiêu gật gù cũng không có cảm thấy người trung niên nói ngoa, hắn đúng là đàn kính cấp võ giả thực lực vô địch, thế nhưng phía trên thế giới này chân chính cường đại không phải cá thể, mà là khoa học kỹ thuật, mà là quốc gia. vì lẽ đó Các ngươi quân đội muốn muốn lấy đi chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Triệu Long Tiêu sắc mặt khó coi do hỏi. Không, vẫn là hợp tác, chỉ có điều các ngươi siêu nhân phòng thí nghiệm sản xuất siêu cấp huyết thanh chỉ có thể đối với phần nhỏ người mở ra, những người này hạn định ở quân đội chỉ định mấy cái tiêu chuẩn. Người trung niên nói rằng, Chính ta không có quyền hạn chào hàng sao. Triệu Long Tiêu một mặt bất đắc dĩ, nói cho cùng thực lực mình còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào quân đội tòa này núi dựa lớn. Ngươi có quyền hạn có thể chào hàng, có điều nếu như ngươi yếu xuất thủ tốt nhất theo chúng ta trước đó câu thông một chút, bởi vì chúng ta quân đội mạng lưới tình báo khá là chặt chẽ. Người trung niên mịt mờ nói rằng, Triệu Long Tiêu gật gật đầu, trầm mặt luôn mãi sau khi đồng ý người trung niên yêu cầu. Tuy rằng mất đi siêu cấp huyết thanh phần lớn lợi nhuận, nhưng là dựa vào trên quân đội tòa này núi dựa lớn, Triệu Long Tiêu cùng công ty tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Hơn nữa có quân đội ngọn núi lớn này ở mặt trước chống đỡ có thể giúp triệu long tiêu chống đối không ít nguy hiểm chí ít ở cổ hạ bên trong đế quốc là an toàn đúng rồi còn có một việc người bộ kia sắt thép chiến giáp có hay không đang nói xong siêu cấp huyết thanh chuyện tình sau người trung niên lại một lần nữa thử thăm dò không thể lấy cổ hạ đế quốc hiện nay khoa học kỹ thuật điều kiện không cách nào hoàn thành bộ chiến giáp này chế tác chỉ là đem so sánh với siêu cấp huyết thanh dễ nói chuyện lần này triệu long tiêu cự tuyệt rất thẳng thắn đấu chiến là triệu long tiêu trong tay một tấm cường lực vô cùng bài. Lá bài này so với hắn vị này đang kính võ đạo tông sư càng có lực chấn nhiếp, bởi vì đấu chiến tạo thành phá hoại có thể so với vô lậu thần thoại cảnh cường giả. Được rồi, đón lấy chi tiết nhỏ sẽ có người chuyên lại đây kết nối, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Người trung niên cũng không bắt buộc, dưới cái nhìn của hắn siêu cấp huyết thanh giao đấu chiến trọng yếu hơn nhiều, dù sao siêu cấp huyết thanh được lợi diện sẽ càng rộng hơn, mà chế tạo đấu chiến còn cần tiêu tốn quân đội vô số tinh lực cùng tài lực. Chương 161, Quật khởi bá chủ. Chiến tranh bạo phát. Ngươi sắt thép chiến giáp tự dụng có thể, thế nhưng phải cho không quân bộ báo bị, không có thể tùy ý sử dụng. Người trung niên nói rằng, cái này không thành vấn đề. Triệu Long Tiêu gật đầu đáp ứng, chỉ cần không cướp đoạt đấu chiến, cái gì cũng có thể thương lượng. Sau đó ngươi có thể gọi ta khổng đại tá. Người trung niên cuối cùng cho thấy thân phận của chính mình. Song Phương rất nhanh sẽ thương nghị xong xuôi, lôi lệ phong hành khổng đại tá ly khai, hắn muốn chạy về đi đăng báo cùng Triệu Long Tiêu trao đổi kết quả. Ở triệu Long Tiêu bên này cùng quân đội tiến hành thương nói chuyện hợp tác thời điểm, siêu nhân phòng thí nghiệm đã cùng hơn trăm gia ký tên trao quyền hợp tác thỏa thuận, nói cách khác ngắn trong thời gian ngắn, siêu nhân phòng thí nghiệm kiếm lấy hơn 20 tỷ, khi tin tức kia chuyển tới ngoại giới thời điểm có thể tưởng tượng lên tạo thành phong ba lớn đến mức nào. Có điều, ở biết kia gệm mã đợt trị liệu hiệu quả lớn sau khi, mọi người cũng liền có thể lý giải, dù sao đây chính là liền ung thư chờ trùng chứng cũng có thể 100% chữa trị vượt thời đại chữa bệnh thủ đoạn Buổi tối, làm siêu nhân phòng thí nghiệm tạm dừng ký tên hợp tác thỏa thuận sau. Triệu Long Tiêu liền dẫn công ty tất cả mọi người đi chúc mừng, mở rộng ra chơi, mở rộng ra uống. Đây là Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật công ty bước lên bá chủ con đường một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Siêu nhân phòng thí nghiệm thành công cùng nóng này trực tiếp vượt qua siêu cấp trợ thủ tồn tại. Trong này chủ yếu công lao tuy rằng thuộc về hệ thống cung cấp siêu nhân khởi nguyên kế hoạch thư thế, nhưng những người khác nỗ lực cùng khổ cực cũng là không thể sao lãng. Triệu Long Tiêu hứa hẹn. Lần này hoàn thành hết thể ký kết sau khi, siêu nhân phòng thí nghiệm hết thẻ công nhân tiền lương toàn bộ đều tăng gấp đôi, tầng quản lý nhưng là trở mình gấp 3, trong đó tổ nạ Mỹ xạ xạ kỷ nghiên cứu chủ quản thu được kia gệm mã đợt trị liệu doanh thu 1% chia hoa hồng. Không nên xem thường 1% này chia hoa hồng, nếu như ở toàn cầu ký tên 1.000 gia hợp tác thỏa thuận đồng bọn siêu nhân phòng thí nghiệm là có thể thu lấy 2.000 ức doanh nghiệp ngạch, 1% này nhưng là tương đương với hơn 10 ức cổ hạ tiền. Ngoại trừ tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ giá trên trời khen thưởng ở ngoài, tiệc lễ mạ phòng thí nghiệm viện nghiên cứu 32 cái nghiên cứu viên thu được 1.000 vạn cổ hạ tiền tiền thưởng, còn mỗi người có thể phân phối đến bao nhiêu vậy muốn tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ tự làm quyết định. Ở siêu nhân phòng thí nghiệm hoàn thành một lần chữa bệnh ngành nghề trên trọng đại lịch sử tính chiến lược thắng lợi thời điểm, Inter, TV, từ truyền thông trở đều ở đây tuyên truyền siêu nhân phòng thí nghiệm. Chỉ là một đêm thời gian trôi qua sau khi siêu nhân phòng thí nghiệm bản tán sôi nổi trình độ đã hoàn toàn vượt qua trước siêu cấp trợ thủ gấp trên có chứng thực đại ve tiến hành suy đoán lần này siêu nhân phòng thí nghiệm dự tính thu được hơn 1.000 nước cổ hạ tiền thu vào thủ động con mắt trừng cầu nốc vẻ mặt hơn 1.000 nước toán tốt dù sao toàn cầu chữa bệnh ngành nghề hàng năm lợi nhuận đến 10 vạn nữ kế có điều không phải không thừa nhận siêu nhân phòng thí nghiệm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ngưu bài đầu tiên là siêu cấp trợ thủ một cái bạo khoản áp thịnh hành toàn cầu hiện tại thị giá trị đã đột phá 200 ức hiện tại lại thêm ra một cái siêu nhân phòng thí nghiệm. Chơi ạ! Tận mắt nhìn thấy một cái toàn cầu tính thương mại bá chủ ở cuộc khởi. Siêu nhân phòng thí nghiệm vũ, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật thô bạo, trước siêu cấp trợ thủ mới vừa trải qua tầng tầng trên ép, hiện tại bằng vào siêu nhân phòng thí nghiệm hoàn thành hoa lệ xoay người, mấu chốt là trả vì nước làm vẻ vang, chỉ cần là nước ngoài những kia nổi danh chữa bệnh cơ cấu cùng công ty mua tia gệm mã đợt trị liệu liền vượt qua ngàn hơn trăm triệu đi tất cả mọi người đang nói chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật châu bò nói siêu nhân phòng thí nghiệm lợi hại tại sao không ai quan tâm đến chúng ta cổ hạ đế quốc trẻ tuổi nhất trăm tỷ cấp phú hào đây tận mắt chứng kiến một vị siêu cấp phú hào sinh ra hắn là mặt đất mạnh nhất vận chuyển công hắn là nhân gian mỹ vị tư chủ phường siêu cấp lớn chủ hắn càng là trăm tỷ tập đoàn người sáng lập một vị khiến người ta không thể không khâm phục tay trắng dựng nghiệp siêu cấp tồn tài. theo trên inter bàn tán sôi nổi không chỉ có là chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật Siêu nhân phòng thí nghiệm bị chú ý, liền triệu long tiêu đều bị toàn dân chú ý. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, triệu long tiêu sinh hoạt không có cách nào ở bình tĩnh lại. Theo siêu nhân phòng thí nghiệm tiêu gệm mã đợt trị liệu ký kết đối tượng hợp tác càng ngày càng nhiều. Triệu long tiêu mỗi ngày tài sản đều đang điên cuồng tăng trưởng, cũng chính là bởi vì như vậy. Rất nhiều người hiếu kỳ lai lịch của hắn, hiếu kỳ hắn đến tuột cùng là như thế nào sáng tạo ra như vậy vượt mức quy định với thời đại chữa bệnh thủ đoạn. Hầu như mỗi ngày đều có đến từ toàn cầu các nơi nổi tiếng phỏng vấn truyền thông biểu thị muốn làm đồng thời thăm hỏi. Chỉ là Triệu Long Tiêu cũng không mong muốn lộ ra ánh sáng ở tia sáng huỳnh quang đèn bên dưới. Vì lẽ đó, hắn đều để thuộc hạ người từ chối đi những này phỏng vấn. Triệu Long Tiêu từ chối không chỉ có không có đánh tiêu mọi người lòng hiếu kỳ, trái lại càng làm cho nhân dân càng là hiếu kỳ vị này truyền kỳ bình thường tay trắng dưỡng nghiệp siêu cấp tồn tài. Đến mặt sau ở phỏng vấn Triệu Long Tiêu không có kết quả sau khi có truyền thông lấy vu hồi biện pháp. Bọn họ đi phỏng vấn bạn của Triệu Long Tiêu, bạn học, thân thích thậm chí còn người nhà. Người nhà cùng thân thích trả khá một chút, Triệu Long Tiêu đều có sớm thông báo bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng là giống như Triệu Long Tiêu lựa chọn từ chối phỏng vấn, thế nhưng bạn học cùng bằng hữu liền không giống nhau, có mấy người rõ ràng cùng Triệu Long Tiêu quan hệ không tốt bao nhiêu, thế nhưng đối mặt truyền thông phỏng vấn thì hận không thể nói thành là Triệu Long Tiêu bạn chi kỷ bạn tốt. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng rất là bất đắc dĩ, Tuy rằng mỗi ngày thu được vô số danh vọng giá trị, thế nhưng sốt ruột sự đồng dạng không ít. Vì thế, Triệu Long Tiêu trả tuyển mộ tạo thành một cái phụ tá riêng đoàn đội đến giúp hắn xử lý những này loạn tào tao tư nhân công việc. Như vậy Triệu Long Tiêu mới lấy từ hỗn loạn việc vặt vánh bên trong tìm hiểu phóng ra. Tuy rằng ta ngóng trông đặc sắc sinh hoạt, thế nhưng tại đây dạng đèn pha bên dưới sinh hoạt tình huống cũng không phải ta cần. Ở sau một tháng, siêu nhân phòng thí nghiệm ở toàn cầu đã chọn 150 bách ra đối tượng hợp tác sau khi... Triệu Long Tiêu quyết định trước tiên biến mất một quãng thời gian, mà đang ở Triệu Long Tiêu trở nên khiêm tốn thời điểm, xôi gió xôi nước siêu nhân phòng thí nghiệm khối này đại thịt mỡ đã bị người cho mượn. Đêm nay săn thần hành động nhiệm vụ tất cả mọi người rõ ràng chứ? Chúng ta lần này một khi muốn dẫn đi siêu nhân trong phòng thí nghiệm kia hệ mạ thí nghiệm còn có siêu cấp huyết thanh thí nghiệm hết thảy tư liệu, nhớ kỹ là hết thảy tư liệu, đây là chúng ta đảo mình quật khởi hy vọng, chết tiệt Đông Á bệnh heo đánh cắp chúng ta tư liệu, hiện tại chúng ta muốn đem chúng nó cầm về. Cách siêu nhân phòng thí nghiệm mặt nam 10 km nơi một chỗ nhà xưởng bên trong, có hơn trăm cái võ trang đầy đủ chiến sĩ giống như ưu linh đứng xứng ở nhà xưởng bên trong, trên thủ một vị mang theo giữ tận mũ giáp cao to bóng người cuồng nhiệt la lên. Nhớ kỹ, các ngươi là sinh hóa thú chiến sĩ, các ngươi không có gì lo sợ, vì chúng ta đảo minh quật khởi sừng sững thế giới đỉnh ngọn núi mà chiến đấu đi. Số 1 tiểu đội đến số 8 tiểu đội là công thành đội. Các ngươi có thể phải đối mặt siêu nhân phòng thí nghiệm thuê lôi đình an ninh còn có cổ hạ quân đế quốc mới bí mật tiểu đội người, không nên để lại tay hết thẻ giết không tha. Số 9 đến 12 hảo tiểu đội là tin tức tổ, ở săn thần hành động lúc mới bắt đầu, các ngươi nhất định phải bảo đảm siêu nhân phòng thí nghiệm 5 km trong phạm vi tin tức đóng. Thập tam đến số 15 tiểu đội là vận tài tổ, các ngươi phụ trách dùng chúng ta sự trước tiên an bài tốt phương tiện chuyên trở cùng con đường tiến hành rút đi. Số 0 tiểu đội, các ngươi là lần này hành động khen chốt Một khi đối phương người có năng lực cùng võ giả ra tay, bất kể đánh đổi cản trở bọn họ, lúc cần thiết có thể đánh vỡ triệu hoán tám kỳ yêu xà. Tất cả mọi người bắt đầu đối với thời gian, hướng đông 2 giờ 30 phút bắt đầu hành động, hành động thời gian bao quát lui lại thời gian nhất định phải ở trong vòng 1 tiếng hoàn thành, chuẩn bị đi. chương 162, vợ kịch lớn mở màn. Khi dô quân, người làm ác quỷ quân lãnh tụ lần này hành động sợ là khiêng áp lực rất lớn đi. Làm trên trăm vị ưu linh chiến sĩ tại chỗ tu sửa làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, vị tiêu mang theo dự tận mũ giáp thủ lĩnh bên cạnh xuất hiện một vị trên người mặc cổ đại kiểu Nhật Pháp Bảo, mặt mang hồ ly mặt nạ thân ảnh. Áp lực nhất định là có, một khi cổ hạ đế quốc phát hiện chúng ta thân phận thực sự, đó chẳng khác nào là ở tuyên chiến, bởi vậy lần này nếu như chúng ta thất bại thân phận của chúng ta đem không bị Hồng Nhật Quốc thừa nhận, thậm chí chúng ta sẽ trở thành Hồng Nhật Quốc phản quân. Giữ tận mũ giáp thủ lĩnh lạnh lùng vô tình âm thanh để pháp bảo nam tử thân thể khẽ run lên. Gê tẩm tiểu tâu, nếu không phải bọn họ lấy lợi ích bắt cóc Tô Na xạ xạ kỳ các nàng, cái này chấn động toàn cầu thí nghiệm thành quả nên chúc cho chúng ta lý hóa học phòng nghiên cứu. Pháp bảo nam tử hung tận nói rằng, Tô Na Mỹ xạ xạ kỳ hai tên phản đồ nhất định phải mang về, không nghĩ tới các nàng nguyên lai đã có thí nghiệm thành quả nhưng là không muốn cống hiến cho quốc gia, như vậy kẻ phản bội nhất định phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất gian đe Thủ lĩnh sát khí tràn chê nói rằng, dưới cái nhìn của hắn kia gệm mạ thí nghiệm cùng siêu cấp huyết thanh thí nghiệm chính là tổ nạ mị xạ xạ kỳ cùng rổ xỉ quả tổ mò mì kết tác, nếu không phải lời của hai người khả năng hai người này thí nghiệm đều không có cách nào thành công. Bởi vậy khi biết hai người trở thành siêu nhân phòng thí nghiệm chủ quản bên trong, lầm nhận định thí nghiệm thành quả là hai người Hồng Nhật Quốc một ít cực đoan phần tử liền muốn nghiêm trị hai cái phản quốc đi theo địch kẻ trộm. Đi chuẩn bị đi. Chờ chút chắc chắn sẽ không Đến thời điểm cổ hạ đế quốc năng lực giả cùng võ giả còn muốn dựa vào các ngươi số không tiểu đội âm dương sư cùng võ sĩ đối kháng. Nguyện vì quốc gia cống hiến ra hết thảy bao quát sinh mạng của chúng ta. Số không tiểu đội pháp bảo nam tử ngữ khí cuồng nhiệt tuyên cáo nói. Thời gian lặng yên không tiếng động lưu lững lờ trôi qua, ở 2 giờ 30 phút thời điểm từng cái từng cái ú linh vậy chiến sĩ leo lên một bộ bộ tầm thường màu vàng tiểu ba xe. Tiểu ba xe làm đặc thù xử lý. Ngoại giới thì không cách nào xuyên thấu qua pha lê nhìn thấu tiểu bà xe tình huống nội bộ, cứ như vậy từng chiếc từng chiếc chở đầy vũ trang chiến sĩ tiểu bà xe giống như ưu linh xuyên toa ở đường phố, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Phát hiện 3 km giang Tân Nam đường vị trí xuất hiện hơn 100 cái vũ trang nhân viên, bọn họ tiến lên phương hướng chính là siêu nhân phòng thí nghiệm vị trí. Ở Hồng Nhật quốc gác quỷ quân bắt đầu hành động thời điểm, bọn họ không biết đoàn người mình hành động lại bị giám sát đến rồi. Ha, rốt cục đợi được có người không chịu được mê hoặc động thủ lại không động thủ chúng ta địa mạch 10 thị tộc cũng phải không nhìn được địa mạch 10 thị tộc người ẩn thân nhà dân bên trong mũi tiểu đội từng cái từng cái đội viên chính nhìn trước mắt không ngừng giả lập cụ phát hiện hình vẽ hình vẽ bên trong hiển hiện chính là do màu xanh lục ánh sáng tạo thành ác quỷ quân xa đội mắt thường không thấy được cảnh tượng ở màu xanh lục đường nét thêm bột vào canh dưới trở nên ở rõ ràng có điều nhìn từng vị vũ trang ác quỷ quân thành viên địa mạch 10 thị tộc mũi tiểu đội bắt đầu thương thảo lên tiểu đội này mặc dù coi như trang bị đầy đủ hết còn có siêu nhân loại tồn tại, nhưng siêu nhân bên trong phòng thí nghiệm bộ cũng là và ở rất nhiều cường giả, bao quát của hạ đế quốc xếp hạng thứ nhất lôi đình an ninh, còn có nút trong bóng tối của hạ quân đế quốc mới cường giả, vì lẽ đó, một khi đánh nói sợ là sẽ phải động tính rất lớn, nếu như gây nên những người khác chú ý nói, cái kia của hạ đế quốc tiếp viện sẽ tới rất nhanh, đến thời điểm nhánh bộ đội này sợ là chống đỡ không được bao. Lâu, màu xanh lục như ngọc bích con người địa mạch 10 thị tộc bên trong phỉ thúy thị tộc cường giả dầu di nói, Vì lẽ đó, chúng ta liền trong bóng tối giúp bọn họ một hồi, trực tiếp lấy siêu nhân phòng thí nghiệm một kỳ lờ mẹt khu vực chế tạo cấm vực kết giới. Lời nói như vậy bọn họ mặc kệ ở bên trong có làm sao cái long trời lở đất ngoại giới đều là không biết. Một cái tròng mắt màu đen dường như kiểu u ác quỷ địa mạch 10 thị tộc có hắc ám thị tộc cường giả tàn nhẫn nở nụ cười. Ngoại trừ cấm vực kết giới ở ngoài, vì để cho trận này vở kịch lớn trở nên càng náo nhiệt, chúng ta là không phải cũng muốn thông báo một chút những người khác Một vị có sâu màu nâu tóc dài cùng con người cổ đồng thị tộc cường giả tràn đầy không có hảo ý nợ nụ cười. Ý của ngươi là để quanh thân những kia mơ ước cùng trong bóng tối quản chế siêu nhân phòng thí nghiệm mặt đất thế giới những quốc gia khác bí mật tiểu đội cũng tham gia trận này vở kịch lớn. Một vị có ưu làm con người hải huyền thị tộc cường giả trên mặt nẻ qua vẻ hứng phấn. Đúng không? Như vậy mới thú vị không phải sao? Không phải vậy chỉ dựa vào nhánh bộ đội này sao có thể tính là là cái gì vở kịch lớn đây? Chỉ cần các quốc gia đều tham dự tiến vào lần này vợ kịch lớn bên trong, vợ kịch lớn mới có thể đặc sắc đẹp đẽ mà. Cổ đông thị tộc cường giả lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Được, vậy chúng ta hay dùng lơ đáng phương thức để cho bọn họ biết được chi này hữu linh bộ đội hành động, chư vị vì có thể có được cái này quái lạ trong phòng thí nghiệm tư liệu. Điều điều tra rõ ràng bọn họ là làm thế nào chiếm được vượt mức quy định cho chúng ta khoa học kỹ thuật, chúng ta nhất định phải làm cho trận này vợ kịch lớn hát thật lạc. Theo địa mạch 10 thị tộc hành động Ở siêu nhân phòng thí nghiệm chúng quanh mọi chỗ tầm thường nhà dân cùng nhà trọ bên trong, đến từ những bộ đội khác ngành tình báo cùng bí mật tiểu đội cùng nhau chiếm được một cái tin. Thomas chủ quản, chúng ta đã xác nhận thân phận của đối phương là đến từ Hồng Nhật quốc gác quỷ quân, không nghĩ tới những người này điên cùng như vậy, sợ là muốn được ăn cả ngã về không, lần này chiến đấu qua sau, cổ hạ đế quốc sợ là muốn cùng Hồng Nhật quốc tuyến chiến. Ở một chỗ trong khu nhà, từng cái từng cái phương Tây mặt nam nữ chính thần tình ngưng trọng nhìn trước mắt các đồng hồ đo. Bọn họ là đến từ xanh thẳm tinh cầu mặt đất mạnh nhất quốc gia USA Tình báo tiểu đội ở tại bọn hắn bí mật giám sát siêu nhân phòng thí nghiệm trong quá trình trong lúc vô tình quay chụp đến ngang qua với trong đêm tối ác quỷ quân xa đội mười mấy chiếc xe đoàn xe đưa tới độ cao của bọn họ quan tâm ở thông qua USA cường đại tin tức Inter giám sát cùng với một chỗ quản chế góc chết quay chụp đến ác quỷ quân bộ đội lên xe hình ảnh USA Tình báo tiểu tổ xác nhận thân phận của đối phương không đơn giản như vậy tuyên chiến. Hồng Nhật Quốc cao tầng đến thời điểm có thể từ chối chi này ác quỷ quân trên thực tế đã phản bội Hồng Nhật Quốc, như vậy cổ hạ đế quốc coi như là rõ ràng trong lòng, ở trên danh nghĩa cũng không cách nào ở đối phó Hồng Nhật Quốc. Một vị hói đầu bạch nhân người đàn ông trung niên cười lạnh. Để ám ảnh tiểu đội người lặng lẽ ẩn nút tiến vào siêu nhân phòng thí nghiệm, ở lúc cần thiết đang ra tay, trước hết để cho ác quỷ quân cùng bọn họ đánh một mất một còn, chúng ta ám ảnh tiểu đội đang lặng lẽ ra tay. Thomas chủ quản quả đoán hạ lệ. Ở USA tình báo trong tiểu tổ phát sinh tình hình đồng dạng phát sinh ở siêu nhân phòng thí nghiệm xung quanh cái khác mấy nơi. Những chỗ này đều là các quốc gia phái đến cổ hạ đế quốc điều tra quản chế siêu nhân phòng thí nghiệm quốc gia tình báo tác chiến tiểu đội. Bọn họ bản thân liền đối với siêu nhân phòng thí nghiệm ôm ấp ý nghĩ đều muốn cướp đoạt siêu nhân phòng thí nghiệm thành quả. Ở tại bọn hắn trong lúc vô tình đúng dịp được các quỷ quân hành động sau, những quốc gia này người liền không kiềm chế nổi động viên tự thân sức mạnh chuẩn bị làm ngư ông. Chỉ là bọn hắn không biết là. Chân chính ngư ông chính nhận nút với phía sau bọn họ xem vợ kịch lớn. Ở ác quỷ quân đến siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành tín hiệu quản chế, đóng siêu nhân phòng thí nghiệm hết thảy thông tin thời điểm, một đạo cảnh cáo tin tức lan truyền đến hải cảnh quốc tế bên trong. chương 163, khủng bố thất thần. Cảnh báo. Cảnh báo. Theo thanh âm chói thai ở bóng tối trong phòng vang lên, một bóng người rộng mở từ trên giường đứng dậy. titan xảy ra chuyện gì? Nghe được trói thai còi báo động Triệu Long Tiêu mở hai con mắt của chính mình một mặt nghiêm nghị do hỏi. Có người xâm lấn siêu nhân phòng thí nghiệm Inter, chính đang thông qua viễn trình khống chế chặt đứt siêu nhân phòng thí nghiệm Inter thông tin. Đồng thời ở chúng ta trong theo dõi, có rất nhiều vũ trang phần tử tiến vào chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm, đây là ta tiếp thu được cái cuối cùng tin tức. Titan trả lời để mới vừa thức tỉnh Triệu Long Tiêu giật cả mình, là ai lớn mật như thế lại dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đây chính là luôn luôn yên ổn bình hòa cổ hạ đế quốc ở trong này phát động chiến tranh có thể tưởng tượng người đến có cỡ nào điên cuồng sau đó cổ hạ đế quốc nhất định sẽ bạo động ầm ầm ở triệu long tiêu tiếp thu được sau cùng cảnh báo kinh lúc tỉnh ở siêu nhân trong phòng thí nghiệm đã truyền ra một loạt tiếng nổ vang rèn. siêu nhân phòng thí nghiệm địa tiêu tòa nhà văn phòng bị mạnh mẽ phá mở sau đó từng cái từng cái ưu linh vậy vũ trang phần tử nối đuôi nhau mà vào đội trưởng khiên không được đối phương phân phối hỏa lực quá mạnh bao quát giờ tờ cùng bọn họ hỏa lực so ra Chúng ta những này súng lục nhỏ căn bản liền không đính dụng A. Đội trưởng, chúng ta lui lại đi. Lúc này mới không tới 5 phút đồng hồ, chúng ta lôi đỉnh an ninh ba cái tiểu đội đã tổn thất một cái tiểu đội 15 người. Ở đây sao tiếp tục đánh sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ở siêu nhân trong phòng thí nghiệm văn phòng khu vực đã hoàn thành đã biến thành chiến trường. Lôi đỉnh an ninh tiểu đội hơn 10 người tuy rằng cực lực chống lại, nhưng là bất kể là từ thực lực vẫn là trang bị trên đều bị ác quỷ quân nghiền ép, này để cho bọn họ tổn thất nặng nghề. Mà theo ác quỷ quân vững bước đẩy mạnh, lôi đình an ninh tiểu đội đã là không thể lui được nữa đến đến rồi. Chết tiệt, đây tuyệt đối không phải thông thường bộ đội, nhất định là quốc gia khác bộ đội bí mật, bằng không làm sao có khả năng có mạnh như vậy thực lực. Một cái vòng tròn đầu chọc đại hán thương pháp vô cùng độc gác bắn mặc một cái ác quỷ quân thành viên đầu sau liền nên đón mười mấy khẩu súng giới bắn phá. Điều này làm cho hắn trực tiếp là không dám ở bước lên đi, hắn biết một khi chính mình xuất hiện cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Song phương căn bản thì không phải là một cái lượng cấp, ở thêm vào trang bị trên tranh lệnh, chiến cuộc đã hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Số 3 tiểu đội, số 5 tiểu đội chính bị tập kích, có thể là cổ hạ quân đế quốc mới bí mật tiểu đội bắt đầu phản kích, để số 0 tiểu đội phái hai cái âm dương sư đi tới, lấy tốc độ nhanh nhất thanh trừ tất cả phản kháng sức mạnh, sau 5 phút ta muốn đi vào tới đất dưới phòng thí nghiệm. Theo ác quỷ quân thủ lĩnh điều lệnh, Hai người mặc pháp bảo đầu đội động vật mặt nạ người giống như u linh trôi về tiếng nổ mạnh thương pháo thanh không ngừng rít gào địa phương. Nhị vi miêu yêu giết bọn họ. Tiểu thôn đồng tử thỏa thích nuốt trưởng đồ ăn đi. Ở ác quỷ quân cùng cổ hạ quân đế quốc mới bí mật tiểu đội giao thủ nơi hai vị âm dương sư đến trong nháy mắt cải biến chiến cuộc làm hai con to lớn thức thần yêu vật xuất hiện thì thường quy vũ khí không cách nào đối với hai con thức thần tạo thành bao lớn thương tổn. Nhị Vĩ miêu yêu là có thêm hai cái đuôi màu xanh lam yêu mèo nó bắt đầu chạy người chỉ có thể nghe được nó lục là thành nhưng là hoàn toàn bắt giữ không tới bóng người của nó mặc dù là cổ hạ quân đế quốc mới bí mật tiểu đội người lấy thương hỏa bao trùm một khu vực đều chưa đủ ngăn lại nhị vĩ miêu yêu tốc độ kia để nó có thể bước chậm với mưa bom báo đạn bên trong khi nó mèo móng nhẹ nhàng vung lên giống như quỷ mị thu gặt từng cái từng cái sinh mệnh đem so sánh với nhị vĩ miêu yêu quỷ mị linh động tiểu thôn đồng tử thân thể cực kỳ to lớn thân cao 6 mét lưng hùn vai gấu mọc ra một tấm mặt đỏ đỉnh đầu gần ốc chỉ có vẻn vẹn mấy tún tóc ngắn, trên đầu năm cái sừng. ở nó xuất hiện thời điểm khuôn mặt 10 năm con mắt cùng nhau xuất hiện táo bạo dữ tợn ánh mắt. chỉ thấy hắn bước nhanh văng lên, tiện tay chảo một cái liền rút lên bên cạnh một viên cao tới 8 mét quang cảnh cây. sau đó nó trực tiếp lấy viên này quang cảnh cây làm vũ khí, cứng rắn đẩy quân đội bí mật tiểu đội thương hỏa giết tới tiểu đội trước mặt, vung lên quang cảnh cây một trận cùng tạm. hoa kính, miên trưởng, nát băng tâm. đối mặt hai cái thức thần hung hăng giết chóc, một bóng người ngang trời xuất kích. Đối mặt với cao 8 mét đại thụ, hắn xuất trưởng dường như pháo hưởng, liên tục bày trưởng khắc ở cao 8 mét quang cảnh trên cây. ầm ẩm. Cơ hồ là ở quang cảnh cây tạp ở trên mặt đất thời điểm, quang cảnh cây đứt thành từng quốc gia, sau đó bạo thành đầy trời nát tan. Cổ hạ đế quốc võ giả. Hai vị hồng Nhật quốc âm dương sư mặt lộ vẻ lạnh leo vẻ. Tiểu thôn đồng tử, nhị vi miêu yêu, trước tiên giải quyết hắn, những người khác chính là đợi làm thịt cứu con. Theo hai vị âm dương sư hạ lệnh. Hai con thức thần đồng thời đối với xuất kích hóa kính cấp võ giả động thủ, ở hai con mạnh mẽ thức thần vây quét dưới, hóa kính cấp võ giả thực lực căn bản liền không đáng chú ý, tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Chết tiệt tại sao tiếp viện vẫn không có đến, ở không tới đội trưởng cùng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một cái da rẻ xanh đen hán tử nhìn hóa kính cấp võ giả ở hai con thức thần vây công dưới tới gần tuyệt cảnh tình hình nộ giống lên. Nơi này đã bị che giấu tín hiệu, thư cầu cứu hơi thở không phát ra được đi a Nên làm gì? Xong, không nghĩ tới thứ này lại có thể là chúng ta một lần cuối cùng nhiệm vụ. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập đội ngũ, tuy rằng như vậy bọn họ không có một người cam tâm cứ như vậy buông tha, tiếng giống giận dữ bên trong những này huyết tính hán tử đem hết toàn lực nổ súng, như toàn lấy này trợ giúp đội trưởng của chính mình. ầm ầm, Chỉ là tiểu thôn đồng tử là cương kính cấp thực lực thức thần, ở thêm cái trước trên tốc độ xuất quỷ nhập thần nhị vị miêu Yêu. Hóa Kính Cấp Võ Giả đội trưởng mặc dù là ở chợ giúp bên trong vẫn như cũ không được lại, bị Tiểu Thôn đồng tử một quyền bắn trúng dường như đạn pháo giống như đụng vào trên tường. Phốc. Chỉ là một quyền, Hóa Kính Cấp Võ Giả đội trưởng liền mất đi sức chiến đấu, mà Tiểu Thôn đồng tử mang theo nụ cười dữ tợn tiếp tục hướng đi Hóa Kính Cấp Võ Giả đội trưởng, một bên khác tựa hồ chắc chắn Hóa Kính Cấp Võ Giả đội trưởng bại cục đã định, nhị vĩ Miêu yêu một lần nữa giết hướng về những kia gang chống đối quân đội bí mật tiểu đội. Nhi hổ, không tiếp. Sớm biết nên mang điểm vũ khí nặng, hiện tại chỉ có mấy cái thương, chỉ có thể bị bắt nạt. Nhị vị Miêu yêu tốc độ quá nhanh, mặc dù quân đội bí mật tiểu đội binh sĩ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thế nhưng đang trang bị thế yếu dưới vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nhị vị Miêu yêu giết chóc. Theo 15 người tiểu đội chỉ còn dư lại 8 người thì, một người trong đó đội phó đỏ mắt lên sông về nhị vị Miêu yêu. Muốn chết? Hồng Nhật Quốc âm Dương Sư thấy thế cởi lạnh, chỉ thấy hai tay hắn ngắt một cái pháp ấn sau khi hai con nửa trong suốt quỷ thủ xuất hiện đồng thời nắm lấy đội phó chân, cầm cố lại hành động của hắn. Lúc này nhị vĩ miêu yêu hóa thành một đạo u lam ánh sáng đánh giết hướng về đội phó muốn đem hắn chém giết. xuất sinh, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? ngay ở nhị vĩ miêu yêu lợi chảo cắt đội phó yết hầu thời điểm, đội phó hung hán vạch trần y di phục của chính mình. ở bên trong có mấy viên kéo dài ngòi nổ tay lôi. ầm ầm, theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhị vĩ miêu yêu cùng đội phó đồng thời nhấn chìm đang nổ ở trong trước 164, long trời lở đất, a, phong tử, chính mình chết còn chưa đủ, còn muốn đem ta thức thần kéo lên cùng nhau lên đường, hồng nhật quốc, gâm dương sư sắc mặt dữ tợn giống giận, đội phó, khốn kiếp, lão tử muốn giết các ngươi, mà đội phó cùng nhị vĩ miêu yêu đồng quy vu tận cũng là để quân đội bí mật tiểu đội người bảo động, chính mắt thấy được chiến hữu của chính mình chết, ai có thể nhị được? bình tĩnh, bây giờ không phải là kích động thời điểm, trước tiên đem đội trưởng cứu được đang nói. Có điều trong đội ngũ vẫn có tính táo người, hắn kéo chính mình kích động chiến hữu đỏ mắt lên nhìn về phía tiểu thôn đồng tử. Đội trưởng, lao tử đi. Nhìn tiểu thôn đồng tử hướng đi bị thương sau mất đi năng lực hoạt động hóa kính cấp võ giả, trong đó một vị sắc mặt bên trong mang theo kiên nghị binh lính rộng mở đứng dậy, hai tay một vừa ngắt nhéo một cái lửu đạn dường như tuyệt cảnh chiến sĩ bình thường nhằm phía tiểu thôn đồng tử. Đám người điên này, ông Dương Sư cũng nhìn thấy bí mật tiểu đội chiến sĩ động tác, bọn họ hạ lệnh ác quỷ quân những chiến sĩ khác ngăn cản hắn, bắt hắn cho ta đánh thành cái sảng. ầm ầm, ở ác quỷ quân chiến sĩ hỏa lực dày đặc bên dưới, cái này quyết tử chi tâm chiến sĩ thậm chí mới vọt tới một nửa liền ngã xuống. Vương Kiện, nhìn thấy lại một vị đội hưu ngã xuống, bí mật tiểu đội chiến sĩ may mắn còn sống sót môn lộ ra một tia bi thống vẻ đến. Không thể đánh như vậy xuống, nhất định phải tiếp viện, cho dù chết cũng phải đem tin tức mang cho ta đi ra ngoài. Nhìn thấy thắng lợi vô vọng sau. Trong đó một vị kinh nghiệm tác chiến phong phú tóc hối của nam tử nói rằng, cho dù chết cũng phải chết có giá trị một điểm, tuyệt đối không thể để đám này tên khốn kiếp bước ra quốc thổ, muốn để cho bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này vì các huynh đệ chôn cùng. Bí mật tiểu đội tất cả mọi người đỏ hai mắt nói rằng, tứ tán ra, chỉ cần có thể đào tẩu, chúng ta liền trả có hy vọng. Theo vừa mới bắt đầu đề nghị chiến sĩ dặn dò còn lại không tới 6 người tiểu đội thẳng thắn tứ tán ra bỏ chạy. Không được, ngăn cản bọn họ một cái cũng không có thể thả chạy mất. nhìn thấy bí mật tiểu đội người tứ tán thoát đi, ác quỷ quân tiểu đội trưởng tựa hồ đoán được bí mật tiểu đội người dự định vội vàng hạ lệnh ngăn chặn. chỉ là bí mật đội viên không chỉ có kinh nghiệm tác chiến phong phú, chạy trốn thì cũng rất có một bộ, ở quyết tâm tiến hành tranh né thời điểm, ác quỷ quân người sẽ rất khó có thể ở kích giết bọn họ. trở lại cho ta, không phải vậy hắn muốn chết. lúc này âm dương sư không chế được tiểu thôn đồng tử sốc lên bị đánh được mất đi năng lực hoạt động hóa kính cấp võ giả đội trưởng. Nhìn tiểu thôn đồng tử một con cự bàn tay to nắm đội trưởng chính là thân thể muốn đem hắn bóp chết tàn nhẫn tình hình, bí mật tiểu đội thành viên khác sắc mặt run lên. Xin lỗi, đội trưởng xin lỗi A. Chúng ta nhất định phải đem tin tức mang đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải đem đám người kia ở lại quốc thổ bên trong. Mình biết mình trốn chạy kết cục, thế nhưng là một người chiến sĩ bọn họ biết này là địch nhân kế sách, một khi bọn họ dừng lại, vậy bọn họ ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy, chính vì như thế bước chân của bọn họ tăng nhanh. a. Lúc này ở tiểu thôn đồng tử sức mạnh bên dưới, xương cốt toàn thân cùng nhau nổ tung hóa kính cấp võ giả đội trưởng phát sinh một đạo thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu đến. Đi mẹ kiếp, đi mẹ kiếp, lao tử liều mạng với các ngươi. Đội trưởng chính là tiếng kêu thảm thiết rốt cục để cho bên trong hai tên đội viên không cách nào có lý trí đi xuống. Bọn họ đỏ hai mắt trực tiếp đem trên người liệu đạn ném về tiểu thôn đồng tử. Sau đó bọn họ điên cùng nổ súng bắn hướng về tiểu thôn đồng tử. Châu Hoang, con chuột không muốn a Hai tên đội viên điên cuồng để những người khác người dự liệu được kế tiếp kết cục. Ở tại bọn hắn dừng bước lại mới vừa quay đầu đi chuẩn bị ngăn lại đồng bạn của chính mình thì, tham thảm lam quăng né qua sau khi, hai khỏa mang theo dữ tợn vẻ mặt đầu lâu bay lên trời cao. Không chết, làm sao biết không chết. Nhìn tắm rửa chiến hữu máu tươi quỷ dị yêu mèo, những người khác quên mất chạy trốn. Nhị vị yêu mèo đoạn đôi cầu sinh không biết sao. Đều là bái các ngươi ban tặng để ta thức thần mất đi một cái mạng, vì lẽ đó các ngươi ngày hôm nay đều lưu lại trở thành ta thức thần đồ ăn đi theo một đạo thê thảm tiếng giống giận dữ hai vị âm dương sư thực lực toàn bộ khai hỏa tiểu thôn đồng tử trực tiếp một tay vận một cái đem hóa kính cấp võ giả đội trưởng chính là đầu cho vặn xuống mà nhị vĩ miêu yêu cùng ác quỷ quân những tiểu đội khác thành viên giết hướng về may mắn còn sống sót ba người lao pháo ngươi sinh tồn suất cao nhất ngươi chạy đi hai người chúng ta phụ trách ngăn chặn không muốn do dự cũng không cần chối từ bởi vì chỉ có ngươi đem tin tức mang đi ra ngoài Mới có thể vì các huynh đệ báo thủ, không phải vậy chúng ta chết cũng không có thể nhắm mắt ta. Diện đối với sinh tử tuyệt cảnh, tiểu đội trong đó hai người nhìn nhau sau hung hạn đứng ở mới bắt đầu đề nghị trốn chạy nhân thân trước, bọn họ muốn dùng mạng của mình đến ngăn cản kẻ địch vì là lao pháo tranh thủ chạy trốn cơ hội. Tiểu vĩ, lang nha, ta cờ nờ mờ a, lao pháo rên rỉ nghẹn ngào nổi giận gầm lên một tiếng sau liền bỏ qua bước chân điên cuồng trốn chạy đi, ngăn cản hắn. Lao pháo nhanh chóng chạy thuộc mạng bóng người để ác quỷ tiểu đội trưởng cùng hai vị âm dương sư sắc mặt căng thẳng. Bọn họ rất rõ ràng lao pháo trốn chạy hậu quả. Đến thời điểm bọn họ đám người kia tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, chỉ là ở tại bọn hắn truy kích thời điểm, hai tên bí mật tiểu đội quân nhân hung hãn kéo dài ngoài nổ, dẫn bạo liễu liều đạn. Trung thiên nổ tung lực phát tiết bên dưới hơi hơi ngăn trở ác quỷ quân cùng âm dương sư truy kích. Điều này làm cho láo pháo đảo mạng tỷ lệ gia tăng thật lớn. Song nhìn thấy lao pháo thân ảnh liền muốn biến mất ở nhóm người mình tầm mắt, ác quỷ quân cùng âm dương sư tựa hồ nghĩ tới hậu quả khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn giống giận. ầm chỉ là đang lúc bọn hắn cho rằng lao pháo thoát đi thời điểm, một đạo tiếng súng sau khi lao pháo thân ảnh ngã xuống trong vũng máu, chết tiệt còn có mai phục là ai đến tột cùng là ai, làm lao pháo ngã trên mặt đất bưng bộ ngực mình lỗ máu rây rủa ngồi lúc thức dậy, một cái bích nhãn hoàng phát tráng hán gia tráng xuất hiện ở tầm mắt của hắn trước địa ngục du kỳ minh. USA cũng dính vào. Nhìn tráng hán da trắng trên mu bàn tay một cái nhỏ máu bị xiềng xích quấn quanh ở trùy thủ hình xăm, lao pháo gương mặt tuyệt vọng biểu hiện. Ngươi là cái chiến sĩ tốt, đáng tiếc, chúng ta chức trách không giống, vì lẽ đó ngươi an tâm đi thôi. Tráng hán da trắng nói xong câu đó sau trùy thủ trong tay đã đâm vào lao pháo ngực bên trong, ở lao pháo không cam lòng trong ánh mắt của, ý thức của hắn trầm luân vĩnh hằng trong bóng tối. Ừm. USA tiểu đội đặc trùng. Một bên khác vốn tưởng rằng lao pháo đảo tàu hồng nhật quốc đội ngũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hơn 20 vị võ trang đầy đủ binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, giết chết bọn họ, một cái cũng không có thể lưu. Sau đó ác quỷ trưởng quân đội đội đội trưởng quả đoán hạ lệnh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là hoa quốc đám này chuẩn bị chưa đủ binh sĩ sao? Các ngươi có thức thần, chúng ta hiếu cơ rời chiến sĩ. Ở từng trận soạt xọt kim loại tiếng ma sát bên trong, từng bộ từng bộ ngân thân ảnh màu trắng ở USA tiểu đội đặc trùng phía sau xuất hiện. Lúc này ở siêu nhân ở ngoài phòng thí nghiệm có long trời lỡ đất người không có phát hiện, một đạo trắng bạc bóng người lặng yên đi tới siêu nhân phòng thí nghiệm bầu trời. Chương 165, thú huyết, xương vỏ ngoài chiến giáp. Chết tiệt khốn nạn. Thông qua đấu chiến thị giác triệu long tiêu vừa vặn nhìn thấy lao thân pháo chết quá trình, điều này làm cho hắn lửa giận ngút trời suýt chút nữa liền vận dụng giờ gì cổ đạo đạn tuyệt địa. Có điều cuối cùng lý trí để hắn khắc chế, tuy rằng siêu nhân phòng thí nghiệm ở vào ngoại thành cũng chẳng có bao nhiêu người ở lại. Nhưng đúng là vẫn còn có người ở, kết khoa lợi đạo diễn uy lực quá lớn, nếu như tạo thành ngộ thương sẽ không tốt. Hơn nữa, Triệu Long Tiêu thông qua đấu chiến trình chắc công năng phán định, tổ hong trụ sở dưới mặt đất vẫn không có bị hoàn toàn công phá, bên trong còn có lôi đình an ninh người lợi dụng địa hình ưu thế tiến hành phản kháng. Ngoại trừ sợ ngộ thương người mình ở ngoài, Triệu Long Tiêu còn có lo lắng, bởi vì hắn thông qua đấu chiến điều tra hệ thống đo lường đến lần này xâm chiếm siêu nhân phòng thí nghiệm có vài hỏa thế lực trong đó càng có một thế lực lại có kết giới vật như vậy. Đến tột cùng là ai có loại này vượt mức quy định thủ đoạn, lại có thể chế tạo ra kết giới đến. Triệu Long Tiêu có chút nghi hoặc nhìn bao phủ lại siêu nhân phòng thí nghiệm phạm vi đạt đến một kỳ lờ mệt nhiều nửa trong suốt kết giới. Ở kết giới ở ngoài đấu chiến không nghe thấy bất kỳ tiếng nổ mạnh, tựa hồ vì vậy kết giới tồn tại, tất cả âm thanh đều bị thu nạp, không chỉ có như vậy, titan trả tổng kết ra kết giới còn có phòng ngự công năng. Đối với loại này vượt mức quy định với xanh thẳm tinh cầu hết thẻ quốc gia khoa học kỹ thuật thủ đoạn, triệu long tiêu tựa hồ nhớ tới cái gì trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra không chỉ có là trên mặt đất quốc gia thế lực đối với ta siêu nhân phòng thí nghiệm cảm thấy hứng thú, liền ngay cả thế giới dưới lòng đất đám người kia cũng rất có hứng thú à. Triệu long tiêu ánh mắt càng ngày càng băng lạnh. Đáng tiếc các ngươi lần này chọn sai đối tượng, ai cũng đừng nghĩ làm ngư ông, bởi vì các ngươi đều là hẳn phải chết người thất bại sau đó triệu long tiêu liền bấm khổng đại tá trước lưu cho hắn phương thức liên lạc điện thoại chuyển được không tới 3 giây đã bị nhận lên triệu long tiêu đem phát sinh ở siêu nhân phòng thí nghiệm chiến đấu nói cho khổng đại tá sau nghe hắn thoáng trở nên nặng nề hơi thở hắn lặng lẽ không nói hắn đang chờ hắn hồi phục cho ta 5 phút đồng hồ đám người kia một cái cũng sẽ không chạy khổng đại tá cúp điện thoại sau khi đấu chiến lặng lặng đứng thẳng trong hư không khác nào một tôn thần linh nhìn xuống phàm nhân bình thường nhìn phía dưới bắt đầu kịch đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ đưa các người trên Tây Thiên. Mà lúc này theo USA cơ giới chiến sĩ xuất hiện, ác quỷ quân đội viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ biết đây là USA đứng đầu nhất cô máy chiến tranh, một cái cơ giới chiến sĩ có thể tàn sát một trung đội binh lực. Phân phối có bao nhiêu loại công nghệ cao vũ khí chiến tranh, hơn nữa bọn họ không biết đau đớn, không sợ tử vong, là hoàn mỹ nhất chiến sĩ, mặc dù là huấn luyện nghiêm khắc ác quỷ quân tiểu đội đều sợ không phải cơ giới chiến sĩ đối thủ. Giết, dẫn đầu lính bọn họ tranh thủ thời gian mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng ác quỷ quân người hay là hùng hãn phát khởi tiến công. không chỉ có là ác quỷ quân tiểu đội khởi sướng tiến công, nhất vị miêu yêu cùng tiểu thôn đồng tử cũng là mang theo cuồng bạo kỳ thực giết hướng về USA tiểu đội đặc trùng. Điếc không sợ súng, ở đánh giết lão pháo địa ngục du đội trưởng kỵ binh dưới sự chỉ huy, cơ giới chiến sĩ phía trước đẩy địch nhân chạy người một đường quét ngang qua, mà địa ngục du kỵ binh chiến sĩ nhưng là hành động có thứ tự tiến hành hiệp trợ công kích. ầm ầm Lúc này Nhất Vĩ miêu Yêu cùng tiểu thôn đồng tử cùng cơ giới chiến sĩ bắt đầu va chạm, chỉ là đối mặt cường độ cao hợp kim tạo thành thân thể cơ giới chiến sĩ, Nhất Vĩ miêu Yêu sắc bén lợi chảo chỉ có thể ở chúng nó cơ giới trên thân thể lưu lại một điểm vết chảo, nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành thương tổn. Một bên khác tiểu thôn đồng tử liền bá đạo rất nhiều, chép lại một tòa trên nặng ngàn cân tượng đá làm vũ khí, đem một cái cơ giới chiến sĩ cho hung hăng tạp trở mình trên mặt đất. Nhưng là chỉ là như vậy mà thôi ở tiểu thôn đồng tử gần người thời điểm USA mấy cái cơ giới chiến sĩ đồng thời hợp lực chĩa vào tiểu thôn đồng tử công kích mấy cái khác cơ giới chiến sĩ nhưng là bắn nhanh ra từng thanh sắc bén bộ kính xoa vậy vũ khí đâm xuyên qua tiểu thôn đồng tử thân thể gào gừ ở cơ giới chiến sĩ phối hợp lẫn nhau bên dưới vị này tương đương với hàng đầu cường kinh cấp thực lực võ giả thức thần bị trọng thương bị thương tiểu thôn đồng tử bắt đầu phát điên Sức mạnh khổng lồ bắn ra trực tiếp là đem mấy cái dùng vũ khí đâm thủng hắn thân thể cơ giới chiến sĩ kéo đến một trận lão đảo. Sau đó tiểu thôn đồng tử phát lực bên dưới, đem mấy cái cơ giới chiến sĩ xem là vũ khí đập đi ra ngoài, chết tiệt, dùng nhiệt nấu chạy thương công kích. Địa ngục du kỵ binh quan chỉ huy trên mặt nẽo qua một tia căm tức, nhà mình hàng đầu cố máy chiến tranh lại chấn giết không được tiểu thôn đồng tử. Theo chán của hắn mệnh lệnh, còn lại ba bộ cơ giới chiến sĩ đột nhiên là nhấc lên hai tay của chính mình nắm ngay tiểu thôn đồng tử. Sau đó một luồng ngọn lửa màu u lam từ bọn họ lòng bàn tay nơi phụt lên ra, gào. Nhiệt độ đạt đến tiến lên độ có thể nóng chảy sắt thép hỏa diễm dưới sự công kích, hung bạo tiểu thôn đồng tử phát sinh tiếng kêu gen sau liền ngã trên mặt đất. Nhìn thấy hai cái cường lực rút đỡ đều ngã xuống không cách nào đang cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, ác quỷ quân chiến sĩ càng thêm điên cuồng lên, bọn họ xông về phía địa ngục du kỵ binh liêu đem bọn họ đánh chết để cơ giới chiến sĩ mất đi sự không chế. ầm ầm tàn khốc chém giết bắt đầu ở màu máu lan tràn bên trong, không sợ chết điên cuồng ác quỷ quân rốt cục cùng địa ngục du kỵ binh đánh giáp lá cả, phô cầm đông máu me tung tóe, đó là lưỡi dao sắc đâm vào thân thể bên trong thanh âm, làm lộ đạn mặc vào ngực, đầy mặt dữ tợn ác quỷ quân ngửa mặt ngã xuống, làm song phương tứ chi đụng vào nhau, thời điểm các loại phải giết cách đấu kỹ ở giao phong. Mỹ cẩu, các ngươi biết không? Chúng ta ác quỷ quân thành lập ước nguyện ban đầu chính là muốn thành cho các ngươi ngày ngày lo lắng, hàng đêm nằm mơ ác quỷ a. Ngày hôm nay. Ác quỷ muốn nuốt các ngươi, thú huyết, cho ta bảo a." Theo ác quỷ quân tiểu đội trưởng cuồng nhiệt tiếng gào thét, cánh tay của hắn lại xuất hiện từng mảnh từng mảnh thiết lớp vảy màu xám. Sau đó ở địa ngục du kỵ binh chiến sĩ kinh dị trong ánh mắt của, ác quỷ quân tiểu đội trưởng tràn đầy vảy giáp thú móng miễn cưỡng nắm lấy đối thủ sắc bén truy thủ. Quái vật. Ở địa ngục du kỵ binh chiến sĩ tiếng kinh hô bên trong, cục bộ dã thú hóa tiểu đội trưởng miễn cưỡng lột xuống cánh tay của hắn. "Thú huyết, bạo, máu tích miệng lưỡi, nuốt." "Thú huyết!" Mở, nộ sư chi cánh tay, giết, thú huyết, đốt, cá sấu lớn miệng, cán. Theo từng vị ác quỷ quân thành viên bạo phát, địa ngục du kỵ binh chiến sĩ cảm giác đối thủ mình đối mặt trở thành một đầu lĩnh điên cuồng dã thú. Bọn họ có bị sau khi cường hóa sức mạnh cùng thể phách, còn có những kia hung tàn dã thú năng lực. Khởi động xương vỏ ngoài chiến giáp. Ở địa ngục du kỵ binh rơi vào hạ phong tử thương nặng nghề thời điểm, địa ngục du kỵ binh quan chỉ huy hung hăng nhấn một cái ngực. Sau đó từng cây từng cây thép giá sắt từ nơi ngực của hắn bắt đầu kéo dài ra đi. Sắt thép chi quyền, cút cho ta. Làm hai vị lang nhân hóa ác quỷ quân chiến sĩ sung phong mà đến thời điểm, hắn trực tiếp dơ lên đã bị sắt thép bao vây ở quả đấm sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp lấy ba đạo lực lượng quán xuyên hai vị ác quỷ quân chiến sĩ lồng ngực. chương 166, Đại Khai Sát Giới Ở địa ngục du kỵ binh quan chỉ huy mệnh lệnh ra, địa ngục du kỵ binh các chiến sĩ rồn dập mở ra mình xương vỏ ngoài chiến giáp cùng cơ giới chiến sĩ như thế, xương vỏ ngoài chiến giáp cũng là một luồng nuôi nhọn công nghệ cao vũ khí. này khoảng chiến giáp không chỉ có tốt phòng hộ tính, hơn nữa còn mượn cơ giới phụ trợ sức mạnh trợ giúp người sử dụng chạy càng nhanh hơn, nhạy cao hơn, đồng thời càng có sức mạnh. làm ác quỷ quân thú huyết chiến sĩ cùng đám này xương vỏ ngoài chiến giáp đụng vào nhau thời điểm, sắt thép cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp với nhau giết chóc binh khí trực tiếp vỡ ra thú huyết chiến sĩ thân thể, giết không thể lùi về sau. Vì ta nước một lần nữa bước lên thế giới đỉnh cao mà tử chiến. Theo ác quỷ quân tiểu đội trưởng Gào Thét, mặc dù là thân thể không ngừng bị vỡ ra đến, thú huyết các chiến sĩ vẫn như cũ không sợ chết vô giết tiến lên. A. Ở thảm thiết trong chiến đấu bởi vì ác quỷ quân chiến sĩ tử chiến không ngớt, địa ngục du kỵ binh cũng xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Hồ địa phương Ngục Du Kỵ binh quan chỉ huy vận dụng sương vỏ ngoài chiến giáp cùng cơ giới chiến sĩ hai đại cao núi nhọn chiến tranh binh khí đánh giết ác quỷ quân tiểu đội bao quát hai vị âm dương sư sau đã là sau 5 phút. Trận chiến đấu này thật sự là quá khốc liệt, ác quỷ quân tiểu đội ba mười mấy người diệt sạch không nói, âm dương sư bao quát hai cái thức thần cũng toàn bộ diệt vong. Tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng địa ngục du kỵ binh tổn thương cũng rất nghiêm trọng, chết rồi tám người, cơ giới chiến sĩ cũng tổn thương năm cái. Đón lấy bọn họ còn muốn đang cùng ác quỷ quân đại bộ đội tác chiến, điều này làm cho Địa ngục Du Kỵ binh quan chỉ huy sắc mặt một trận khó coi. Chúng ta không thể ở cùng bọn họ liều mạng, tuy rằng chúng ta nắm giữ vượt qua trang bị của bọn họ, nhưng là bọn hắn đến có chuẩn bị, về số lượng bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, xem ra muốn ở tại hắn tiềm tàng trong bóng tối đám ra hỏa kéo xuống nước. Địa ngục Du Kỵ binh quan chỉ huy mới vừa nói xong, siêu nhân phòng thí nghiệm tổ hong trụ sở dưới mặt đất lối vào bị mạnh mẽ vỡ ra chỉ còn lại không tới năm tên lôi đình an ninh tiểu đội chiến sĩ trốn vào trụ sở dưới mặt đất số 7, số 8 tiểu đội tốc độ tiến vào vào trụ sở dưới mặt đất đem chúng ta muốn tư liệu mang đi còn muốn ngoại trừ tổ nạ mì xạ xạ kỳ cùng dỗ xỉ quạ tổ mò mì hai người ở ngoài những người khác giết không tha thần kiệt tắc không nên rơi vào ở cổ hạ người đế quốc trong tay ác quỷ quân thủ lĩnh nói rằng ở rất nhiều vũ trang nhân viên bắt đầu tiến vào tổ hong trụ sở dưới mặt đất chuẩn bị cướp giật thí nghiệm thành quả cùng tư liệu thời điểm Những quốc gia khác bí mật hành động tiểu đội người không kiềm chế được, nếu như ở đây sao xuống liền thật bị hồng Nhật quốc người lấy đi đồ. Bởi vậy, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, chỉ có điều lần này ác quỷ quân từ thợ săn đã biến thành con ngồi, bọn họ thành những quốc gia khác bí mật tiểu đội trong mắt người trở ngại, chỉ phải giải quyết bọn họ mới có thể tối thèm nhỏ dãi gì đó. Chủ nhân, có thông tin nhận vào. Ở một bên khác nhìn ác quỷ quân tiểu đội công phá phòng ngự chuẩn bị tiến vào vào trụ sở dưới mặt đất Triệu Long Tiêu chuẩn bị muốn động thủ. Lúc này Titan mở miệng nói rằng, Triệu Long Tiêu, quân đội chúng ta thiên thần tiểu đội đã tới, còn có quân đoàn thứ 9 cũng đã mở ra trạng thái chiến tranh, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem đến địch tiêu diệt, hiện đang liên hiệp bắt đầu hành động đi. Được, cẩn thận địa mạch thập thị tổ người, lần này bọn họ liền nút trong bóng tối. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong hai vai mở ra tổ hong phóng ra lỗ. 3, 2, 1 bắt đầu, phóng ra. Triệu Long Tiêu đấu chiến không đang ẩn nút bóng người. Làm giờ gì cô đạo đạn mang theo chói hai tiếng rít tầng tầng đánh vào địa mạch thập thị tộc chế tạo cấm vực kết giới trên thì kinh khủng nổ tung lực trong nháy mắt vỡ ra kết giới chỗ hồng không tốt làm kết giới phá tan thời điểm lúc trong bóng tối địa mạch thập thị tộc mũi đội viên biến sắc mặt đây là mặt đất thế giới chủ chiến đạn đạo cấp bậc quy lực đi chúng ta bị phát hiện sao trong đó có địa mạch thập thị tộc cường giả suy đoan nói hiện tại bất kể nói thế nào nơi này không thể ở đợi không phải vậy chúng ta khả năng đều phải qua đời ở đó rút đi đi vốn là kín đáo an bài bị phá hư hết bọn họ tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng chung quy không phải một quốc gia cỗ máy chiến tranh đối thủ ầm ầm chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn lui lại một đạo cuồng bạo kim quang né qua sau khi bọn họ gian nhà sắt thép đại môn đã bị bình chém thành hai nửa để cho các ngươi đi rồi chưa muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi chúng ta cổ hạ đế quốc là địa phương nào các ngươi hậu đỉnh viện sao theo một đạo quát tầm thanh không biết khi nào lên Tám bóng người đã vây lại phòng của bọn họ, lúc này cầm trong tay một cây đại đao khuôn mặt hung ác nam tử chính hung tận nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi cũng không cần quá phận quá đáng. Địa mạch thập thị tộc cường giả tuy rằng bị băng bó vây thế nhưng bình chân như vậy không chút nào hoảng loạn, tựa hồ tay cầm bài tẩy gì. Chúng ta quá đáng. Chạy tới nhà người khác bên trong quấy dối phá hoại lại nói chúng ta quá đáng. Các ngươi những này địa những con chuột vẫn đúng là sẽ nói, ta cũng lười với các ngươi phí lời hoặc là bé ngoan bó tay chịu chói, hoặc là lao tử đem các ngươi đánh cái sống dở chết dở ở đem các ngươi mang đi. Theo khuôn mặt hung ác nam tử mở miệng, một luồng ánh sáng màu vàng nóng bao vây lấy trong tay hắn đại đao. Hừm, cương khí cụ hiện, ngươi là hàng đầu cương kính cấp cường giả. Địa mạch thập thị tộc cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Với bọn hắn nói nhảm gì đó, ra tay chấn áp bọn họ. Lúc này lại là một đạo không nhịn được âm thanh sau, một cái kiên cường bóng người trong tay chiến thương cũng phóng ra u quang mang đến. Lại là hàng đầu cương kính cấp võ đạo đại sư, những người này đến tụt cùng là lai lịch gì? Nhìn lại một cái cương khí cụ hiện, địa mạch thập thị tộc cường giả đã không ở như trước biểu hiện dễ dàng như vậy. Các ngươi đều đáng chết. Ở địa mạch thập thị tộc bị vây nốt thời điểm, đánh vỡ kết giới triệu lòng tiêu ầm ầm không chế được đấu chiến thiên thần hạ phàm vậy đập xuống trên mặt đất biểu tòa nhà văn phòng tầng ngoài. Kẻ địch, giết. Thiên Cầu Hoàn, cho ta xé nát trước mặt ngươi kẻ địch. Bích Mục yêu cơ, bắn cho ta giết kẻ thù của ngươi. Đạn hỏa tiễn chuẩn bị phóng ra. Đối mặt Triệu Long tiêu vị này từ trên trời giáng xuống màu bạc cơ giáp quái, ác quỷ quân người điên cuồng nổ súng, chỉ là ở tại bọn hắn động thủ thương pháo bắn ở đấu chiến trên không có tạo thành bao lớn tổn thương thời điểm, đấu chiến thân ra hai tay của chính mình. thuyền cứu nạn lo phản ứng toàn bộ công suất phát ra, sau đó một đạo đỏ đậm ánh sáng quét ngang mà qua, lấy Triệu Long tiêu làm trung tâm chu vi ngũ trong phạm vi 10m kẻ địch bao quát một ít võ sĩ còn có cho gọi ra thức thần toàn bộ bị đỏ đậm tia laser cho chém ngang không đi. Đây rốt cùng là thứ độ gì? Ác quỷ quân thủ lĩnh nhìn chỉ là như thế một hồi liền tổn thất không xuống 30 quân nhân sức mạnh kinh khủng âm thanh đều bị cả kinh có chút vặn mèo. Đó là ý rồng man chiến giáp. Một bên khác địa ngục Du Kỵ binh quan chỉ huy nhìn đấu chiến ở ác quỷ trong quân đại khai sát giới tình hình trên mặt lộ ra một kia vẻ chấn động, mà lúc này đấu chiến hóa thành một đoàn màu bạc tử vong báo táp, bằng vào cực kỳ cao tính cơ động đem từng cái từng cái ác quỷ quân chiến sĩ tùy ý hành hạ đến chết. Bất kể là thức thần vẫn là thương pháo đều không thể đối với đấu chiến tạo thành thương tổn. Lúc này đấu chiến đã hóa thành một máy hiệu suất cao, cô máy chiến tranh điên cuồng thu gạt ác quỷ quân chiến sĩ sinh mệnh. Chương 167 đến tiếp sau. Đây tột cùng là quái vật gì? Nhìn thấy ác quỷ quân ở đấu chiến dưới sự công kích không hề lực trở tay dáng vẻ, địa ngục du kỵ bình trở các quốc gia bí mật tiểu đội lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ nhưng là cùng ác quỷ quân quyết đấu quá, nếu không phải dựa vào tự thân siêu tuyệt thực lực. Sớm đã bị ác quỷ quân giết chết hầu như không còn, nhưng bây giờ hùng tàn ác quỷ quân nhưng là ở gặp tàn sát. Thủ lĩnh, chúng ta thương pháo đối với hắn căn bản liền không có tác dụng, mà thức thần còn có võ giả tác dụng cũng có hạn, ở đây sao xuống chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Ác quỷ quân số không tiểu đội trưởng lộ ra vẻ lo lắng vẻ. Coi như là toàn quân bị diệt cũng phải đem hắn tha ở đây, chúng ta nhất định phải vì là tiến vào vào trụ sở dưới mặt đất đội ngũ tranh thủ thời gian, chỉ cần có thể bắt được những tư liệu kia. Coi như là toàn quân bị diệt thì lại làm sao? Ác quỷ quân thủ lĩnh máu lạnh vô tình nói rằng. Kéo dài ta, sợ các người nghĩ quá nhiều a. Triệu Long Kiêu nhìn thấy từng cái từng cái che giả măng mọc ác quỷ quân chiến sĩ, thông qua titan khống không khóa chặt lại còn thừa lại kẻ địch, sau đó làm đấu chiến đạn dừa khoang mở ra phóng ra sau chúng quanh hắn lít nha lít nhít vây tới được ác quỷ quân chiến sĩ toàn bộ bị đánh mặc vào trô yếu ngã trên mặt đất. Hô! làm triệu long tiêu đạp lên ác quỷ quân thi thể chậm rãi đi tới ác quỷ quân lãnh tụ trước người thời điểm đầu chiến nhấc lên bàn tay mình nhắm ngay ác quỷ quân thủ lĩnh đầu người không thể giết ta lúc này ác quỷ quân lãnh tụ mở miệng hả lý do gì đầu chiến bên trong truyền ra triệu long tiêu thanh âm lạnh lùng ta là âm ở ác quỷ quân lãnh tụ mới vừa muốn nói gì thời điểm hồ quang mạch súng phao tiếng gầm gừ bên trong ác quỷ quân thủ lĩnh đầu biến thành một cái chợt nổ tung dưa hấu đang giải quyết đi mặt đất hết thể ác quỷ quân sau. Triệu Long Tiêu nhìn về phía xung quanh một bộ như gặp đại địch biểu hiện những quốc gia khác đội ngũ. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ, hiện nay hắn trọng yếu nhất là giải cứu trụ sở dưới mặt đất bên trong người, bởi vậy hắn liếc mắt nhìn xung quanh quốc gia bí mật tiểu đội sau liền không chút do dự xoay người trùng vào trụ sở trong lòng đất. Mà nhìn thấy đấu chiến vị này sát thần rời đi, những quốc gia khác tiểu đội không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền hơn trăm vị ác quỷ quân đều chưa đủ gánh vác được tên sát thần này công kích, bọn họ mặc dù có từng người lá bài tẩy, Thế nhưng đối mặt tên sát thần này bọn họ không xác định có hiệu quả hay không. Mau bỏ đi rồi đi. Không phải vậy chờ vị kia sát thần giải quyết trụ sở dưới mặt đất ác quỷ quân sau chính là của chúng ta giờ chết. Mọi người tại đây đều rõ ràng đấu chiến hiện tại chỉ là rút không ra tay giải quyết bọn họ. Một khi hắn rút tay ra đó chính là bọn họ tận thế. Bởi vậy bọn họ rất quả quyết chuẩn bị rút đi. Đạp đạp đạp. ầm ầm Ẩm. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn đi vài bước. Từng đạo từng đạo tiếng bước chân cùng tiếng nổ vang dền nhưng là để cho bọn họ dừng bước lại, sắc mặt càng là trở nên khó coi. Xong, lần này xem ra là không đi được. Nhìn phía xa trong vòm trời gào thét mà đến thời cơ chiến đấu còn có trong tầm mắt xuất hiện rầm rạp chẳng trịt quân đội cùng với xe tăng, ở đây tất cả mọi người lòng sinh cảm giác tuyệt vọng. Ở địa bàn của người ta làm sự chả bị người ta trảo cái hiện hành, lúc này bọn họ là muốn chống chế đều chống chế không được, mà cổ hạ quân đế quốc mới hành động cũng rất cấp tốc ở một ít quốc gia tiểu đội cho thấy thân phận sau khi vẫn như cũ không chút khách khí thực hành giam giữ các ngươi đây là muốn gây nên chiến tranh sao chúng ta chỉ là đến giúp đỡ chống lại ngoại địch cũng không có ý đồ gì a ta đại biểu usa nghiêm chính kháng nghị các ngươi bất công hành vi nếu như các ngươi ở đây sao đối xử với chúng ta vậy chúng ta sẽ đưa ra nghiêm chính kháng nghị trong đó không bài trừ khởi sướng chiến tranh đông đối mặt mọi người tiếng kháng nghị quân đội các chiến sĩ không có hạ thủ lưu tình trực tiếp là một cái báng súng nện xuống Đem những kia trả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người thả ngã xuống đất, nhìn thấy quân đội nhân thủ đoạn như vậy vô tình, một đám quốc gia tiểu đội người biết cổ hạ đế quốc lần này sợ là rất tức giận, không phải vậy luôn luôn lấy và bình an định vì chủ đề quốc gia quân nhân cũng sẽ không như thế đối với người nước ngoại sĩ. Ở quân đội bên này tiếp quản siêu nhân phòng thí nghiệm cảnh giới thời điểm, một bóng người từ siêu nhân phòng thí nghiệm lao ra. Đây là một cái toàn thân tắm máu tươi màu bạc chiến thần. Khi hắn xuất hiện thời điểm được thông báo khổng đại tá vội vàng đi tới bóng người màu mặt trước.